Vì sao hắn trước nay bên này chuyện này? Chuyện này hình như là phát sinh ở di tộc sự, cái kia lão đại phu bị ngàn dặm xa xôi thỉnh qua bên kia trị liệu, tiêu phí 2-3 năm thời gian mới tính trị hết cái kia đặc biệt di tộc thiếu hiệp, Nga, ta còn nhớ rõ kia thiếu hiệp tên, nói là tàn ảnh kiếm thần tới. Cái gì? Dạ lân trong lòng đại trấn, tàn ảnh kiếm thần này nhân vật hắn là thật sự biết được, đến nay vẫn là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lấy cao thủ. Là giang hồ cao thủ bảng tiền 10 nhân vật, nghe nói đã chiếm cư giang hồ 10 đại cao thủ bảng 20 năm chưa từng bị tế đi xuống nhân vật. Giang hồ đồn đãi người này cũng chính cũng tà, cứu người làm việc thiện cũng toàn bằng yêu thích, không nói cái gì đạo lý lớn. Xem ngươi thuận mắt liền giúp một phen, không vừa mắt nói chính là ngươi chết ở hắn bên người đều sẽ không chấp mắt. Đương nhiên, bởi vì hắn chưa bao giờ thương tổn vô tội, cho nên người giang hồ đối hắn ấn tượng vẫn là tính tốt. Càng quan trọng là, giang hồ bên trong cũng có đồn đãi niên thiếu kiếm thần kỳ thật là thực chính trực lương thiện một cái mị thiếu niên, nhưng bởi vì gia tộc biến cố tính tình đại biến liền trở thành hiện giờ bộ giáng. Nếu thường thường lời nói không giả, như vậy, hắn cùng hạ hầu thần có phải hay không cũng có thể hợp hai là một, không cần áp chế bất luận cái gì một người. Cái này ý niệm cùng nhau, dạ lân liền run sợ một chút, hắn biết rõ chính mình cùng hạ hầu thần là cá tính không giống nhau người. Nếu là ở chung lâu rồi, nói không chừng nào một ngày đã bị bên người nữ nhân phát hiện manh mối Nếu đến lúc đó nàng ghét bỏ hắn, thống hận hắn, hắn ngấm lại liền chịu không nổi. Nếu hợp hai là một, như vậy nàng ái hạ hầu thần cũng chính là ái chính mình, tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng so ngày nay thật cẩn thận muốn hảo, cảm giác chính mình cũng thoải mái một ít. Tóm lại chỉ cần không phải làm hắn bị phong ấn không có tự do, cái này là có thể suy xét. Đêm, người làm sao vậy Lạc Vân thường nghi hoặc nhìn hắn. Dạ lân xả ra một cái tươi cười, than nhẹ một tiếng. Vậy ngươi ghét bỏ cái loại này ban ngày đêm tối tính cách không đồng nhất người sao? Vì sao ghét bỏ? Hẳn là đồng tình quan ái đối phương mới là, tương đối ai cũng không nghĩ biến thành như vậy. Đều là tao ngộ bức bách, như thế nào có thể ghét bỏ nhân ra? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ? Lạc Vân thường híp mắt vẻ mặt không vui trừng hắn. Dạ lân lại tâm tình sung sướng không ít, như thế nào sẽ? Ngươi đều nói muốn đồng tình, ta tự nhiên phụ sướng phu tùy lạc. Hừ, đừng nói đến dễ nghe, kia bất quá là một loại tâm thái thượng trở nên gây gắt sinh ra đặc thù bệnh tình, chỉ cần phương pháp thích đáng là có thể trị liệu, chúng ta muốn muốn khoan dung tâm. Cùng cái thân thể chính là cùng cá nhân, phân hóa ra tính cách không đồng nhất tình huống dùng thần kỳ một chút nói chuyện, chính là tiên nhân theo như lời kia phân thân thuật bái. Tiên nhân phân thân cùng hắn bản thể là giống nhau như lúc nhưng cá tính khẳng định bất đồng A. Phân thân. nay cách nói làm dạ lân trong lòng lại thoải mái vài phần, nếu nói như vậy nói, hắn đại khái chính là hạ hầu thần ý thức thượng phân thân đi. Đột nhiên phát hiện chính mình không phải cái gì yêu nghiệt tồn tại, bất quá là một loại đặc thù bệnh tình, dạ lân trong lòng đẻ nặng kia tảng đá rốt cuộc bị đẩy ra, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Hắn thích cái này cách nói, tại đây phía trước, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình là kỳ quái một cái, thậm chí khả năng chính là yêu nghiệt đi, bằng không như thế nào sẽ một người có hai loại tính cách. Hiện giờ mới biết được đây cũng là một loại trở nên gay gắt ra tới đặc thù bệnh tình, hắn trong lòng khó được nhẹ nhàng. 171, biện pháp còn một có. Xem dạ lân sắc mặt không có gì không tốt biến hóa, Lạc Vân thường tầm tình cũng thả lỏng không ít, rèn sắc khi còn nóng nói. Mấy năm nay ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu y hệ thuật, sau đó ta vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa cấp loại này chứng bệnh lấy một cái tên, hai nhân cách. Hai nhân cách. Đúng vậy, chính là hai nhân cách, phân loại là người một loại tâm lý bệnh tật, bởi vì đã chịu kích thích gì đó phân hóa ra tới nhân cách thứ hai, cũng coi như là một người gặp được nguyên bản vô pháp thừa nhận nguy hiểm hết sức kích phát một cái tự bảo vệ mình cơ chế. Muốn chữa khỏi vậy phải nghĩ biện pháp làm này hai loại nhân cách đều nhận đồng lẫn nhau tồn tại, sau đó phụ lấy dược vật hơn nữa đặc thù biện pháp chẩm rãi chữa khỏi. Dạ lân ánh mắt chợt lué, ngươi biết chữa khỏi phương pháp. Lạc Vân thường nhún nhốn bay, tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới, ta vừa mới giảng đều là nghe kia lao đại phu kinh nghiệm lời tuyên bố, cụ thể muốn như thế nào thao tác không có thực tiết quá. Rốt cuộc muốn gặp được người như vậy thật là khả ngộ bất khả cầu. Dứt lời nàng dối dối người, che miệng đánh cái ngáp, được rồi, không nói người khác sự tình, ta mệt nhọc, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo! Dạ lân bồi nàng lên giường, một nhà ba người như nhau đêm qua đi ngủ nghỉ ngơi. Cách thân thân nhi tử dạ lân nhìn không một hồi liền ngủ rồi lạc vân thường thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hắn tim đập thực mau hắn ở kích động, ở vui mừng. Vì nàng không chê chính mình loại tình huống này mà mừng thầm. Tuy rằng nàng căn bản không biết hắn hiện giờ tình huống, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng nói những lời này đó hắn trong lòng liền cảm thấy đối phương sẽ không ghét bỏ hắn, tâm tình liền hảo đến không được. Hắn biết như thế nào hắn cùng hạ hầu thần tên kia dung hợp nói, phòng trừng cũng là biến thành một cái cũng chính cũng tài nhân vật, hoặc là càng thêm tà mị nam nhân, bởi vì hạ hầu thần tuy rằng ngẫu nhiên phạm xuẩn, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái ngốc tử chỉ là ở đối đại trí thân phương diện này quá mức không bố trí phòng vệ mà tôi Những người khác hắn mới không có như vậy ngốc, bằng không cũng vô pháp trở thành một cái làm người tin phục đại tướng quân. Hừ, nếu thật sự có thể hợp hai là một, mà không phải làm hắn biến mất nói, hắn liền cố mà làm tiếp thu cùng hạ hầu thần tên kia dung hợp đi. Bất quá chuyện này muốn như thế nào làm là một vấn đề, tìm người khác phòng trừng không quá đáng tin cậy, nhưng tìm lạc vân thường nói, Vậy ý nghĩa hắn muốn ngả bài, nếu ngả bài lúc sau nàng bài xích chính mình làm sao bây giờ. Hắn nhưng không nghĩ muốn như vậy kết quả. Suy nghĩ hồi lâu, dạ lân cuối cùng quyết định, chờ lạc vân thường thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề này thời điểm hắn lại thẳng thắn đi. Như vậy mặc dù nàng sinh khí, vì hạ hầu thần khẳng định cũng sẽ động thủ hỗ trợ, đến lúc đó đều hợp hai là một, nàng cũng không có khả năng thật sự đối bọn họ sinh khí. Dạ lân cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Cái này biện pháp một công đôi việc, ở kia phía trước hắn còn có thể hưởng thụ cùng Lạc Vân Thường một chỗ vui sướng, không có càng tốt. Sớm đã đi vào giấc ngủ Lạc Vân Thường tự nhiên không biết bên gối người suy nghĩ cái gì, nàng bận việc một ngày luyện dược là thật sự mệt mỏi. Sửa sang lại dược thảo cùng luyện dược tề tuy rằng đều không phải cái gì việc nặng, nhưng tuyệt đối là hao tâm tốn sức tốn thời gian công tác, cũng là yêu cầu tiêu hao tinh thần lực công tác. Sáng sớm hôm sau, Lạc vân thường là bị nhà mình nhi tử chảo mặt đánh thức. Cảm giác được trên mặt tắc quái tay nhỏ nàng mơ mơ màng màng bắt lấy. Bên thai liền chuyển đến nhi tử mềm như bông thanh âm. Nương, mô thân, lên ăn cơm sáng lạc. Nô, nương, nga, nhi tử ở kêu nàng. Lạc vân thường thực mau tỉnh táo lại, bất đắc dĩ xoa bóp nhi tử phấn nộn luyện đàn. Ninh nhi, ngươi lên tìm cha ngươi chơi đùa đi. Xảo ta làm cái gì à, mô thân còn vây đâu. Mẫu thân, cha chuẩn bị cơm sáng, rất thơm nga. Hạ hầu thần nấu cơm. Lạc vân thường tức khắc bừng tỉnh, ký ức bên trong người nọ giống như không am hiểu nấu cơm đi. Bay nhanh rửa mặt mạc hảo, sau đó đi ra ngoài, liền nhìn đến hạ hầu thần. A không, phải nói là dạ lận, hắn bưng ba chén cháo phóng tới trên bàn cơm, nghe lên cũng không tệ lắm, hơn nữa là thịt ti cháo, cũng thả mới mẻ rau dại đâu Nô, xem ra học tập năng lực không kém à thương thương chào buổi sáng, mau tới ăn cơm sáng. Mẫu tử hai ngồi xuống, dạ lân tắc quay đầu lại đi phòng bếp lại chặt đứt một đại bản cháo đi lên, lúc này mới ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau hướng cháo. Lạc vân thường nếm một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Không tồi nha, vương gia cũng sẽ rửa tay làm canh thang, cái này hành động cấp mãn phân Nga. Mãn Vân Đúng vậy, thực vừa lòng cái loại này. Dạ lân tâm tình sung sướng. Ngươi vừa lòng liền hảo Đây chính là hắn lần đầu tiên tự mình xuống bếp đâu Nhưng cảm giác cũng không mới lạ Tốt xấu xem qua vài lần Trước kia hạ hầu thần hành quân đánh giặc Thời điểm cũng tại giã ngoại thịt nướng gì đó Hỏa hậu phương diện vẫn là có nhất định nắm giữ Một nhà ba người ăn uống no đủ lúc sau Giã lân lại muốn đi thu thập chén đũa, Lại bị lạc vân thường ngăn lại Cười tủm tỉm đôi hắn nói Ngươi xuống bếp, ta rửa chén Phân công hợp tác mới càng có ý tứ Ngươi muốn luyện dược, tay chiếm du không có phương tiện. Lạc Vân thường liếc mắt nhìn hắn, nói bậy, chẳng lẽ ta sẽ không rửa tay sao? Về sau chúng ta đều như vậy, ta xuống bếp ngươi rửa chén, ngươi xuống bếp ta rửa chén, bằng không ta sẽ cảm thấy chính mình quá khi dễ ngươi đâu. Hào đi, nghe ngươi. Bất quá một hồi luyện dược không cần quá vất vả, ta kế tiếp một đoạn thời gian khả năng đều sẽ vội, ngọc khanh khanh cái kia tuyến tốt nhất có thể bắt được cái gì không thể nói liền nghĩ cách xử lý rất nàng. Công vụ sự tình các ngươi thương lượng làm, nếu nguyện ý cùng ta nói, trở về cùng ta nói nói, nói không chừng ta nhất thời linh cảm tới còn có thể đủ phát hiện cái gì dấu vết để lại đâu. Dạ lân đối này tỏ vẻ tán đồng, vạn hương đường sự tình cũng không phải là rất nhiều lần đều dựa vào nàng cung cấp linh cảm mới càng ngày càng nhiều manh mối, bước tới thân thân ở nàng giữa mày một hôn, hảo, ta đi quân doanh hội, Ngươi xem trọng chính mình cùng nhị tử. ân À, đúng rồi. Ngày hôm qua ta cùng tiểu đường đề sự tình ngươi cũng thượng điểm tâm. Phỏng chừng 3-4 tháng liền có thể lấy ra dược tới cải thiện binh lính thể chứa. Bất quá không có khả năng mỗi người đều có. Ngươi chọn lựa tuyển hảo đáng tin cậy binh huấn luyện thành vì chính mình thân tín. Những người đó có thể dùng một chút. Dạ lân mặt mang tươi cười. Tâm tình hiển nhiên càng thêm hảo. Hảo. Ta biết. Gần nhất vừa lúc ở trọn lửa tinh anh đội ngũ, tưởng đặc thù huấn luyện tới. Hai vợ chồng từng người dặn dò xong lúc sau, dạ lân vội vàng xuống núi. Lạc Vân Thường thu thập hảo chén đũa sau đó liền cong nhi tử đi hái thuốc, số 6 đỉnh núi còn có vài miếng dược mà yêu cầu thu thập một ít đâu. Buổi sáng hái thuốc rửa sạch phơi khô gì đó, sau đó giữa trưa thừa dịp nhi tử ngủ trưa, Lạc Vân Thường liền ở trên giường đã tọa tu luyện tinh thần lực. Hệ thống cho nàng đổi tinh thần lực phương pháp tu luyện kỳ thật cũng chủ yếu chính là minh tưởng, dùng tinh thần lực tới luyện tập, ở thức hải bên trong luyện tập. Nỗ lực 2 ngày, Lạc Vân Thường mới cân nhắc thượng tinh thần lực dấu vết, vừa mới bắt đầu, nàng tinh thần lực chính là một cây tuyến như vậy đại, nếu không phải tập trung lực chú ý phòng trừng đều ngưng kết không thành này một cái tuyến tới. Tu luyện tinh thần lực trọng tâm chính là đem tinh thần lực hóa thành thật thể, sau đó ở thức hải bên trong làm ra các loại động tác tới một chút cường đại cùng khống chế tự nhiên. Lạc Vân thường riêng là học tập khống chế kia một kêu tinh thần lực ở Thức Hải bên trong phát phối liền dùng nửa ngày thời gian, làm kia một kêu tinh thần lực tùy ý biến hóa trạng thái, thu khống tự nhiên dùng nửa tháng. 172, thiết âm lịch đi ghê tới. Nửa tháng xuống dưới, số 6 đỉnh núi dược đều bị nàng thu thập một lần, luyện chế thuốc viên cũng lấy dương luận, này cảm giác thành tựu rất có. Nhưng... Ở đô luyện tinh thần lực phương diện Lạc Vân thường liền cảm thấy cảm giác thành tựu quá thấp quá thấp, anh anh anh, nửa tháng a, cũng chỉ thuần thục đến đem kia một tia tinh thần lực làm ra các loại hình dạng tới, công kích thần mã liền không cần suy nghĩ. Ký chủ thỉnh không cần thỏa hiệp, nơi này không có chuyên môn tu luyện tinh thần lực lưới trời thế giới, tiến độ chậm một chút thực bình thường, giới kiêu giới táo nga. A, người cái hệ thống đứng nói chuyện không eo đau, đương nhiên không đổi. Liên tốc độ này Nàng ngày tháng năm nào mới có thể siêu việt hạ hầu thần tinh thần lực a. Hôm nay cơm trưa qua đi, Hư ngủ Nhi tử Lạc Vân thường lại bắt đầu tu luyện tinh thần lực, đương nàng đã tỏa mình tưởng thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình thức hại bên trong nhiều ra hai ti tinh thần lực, tức khắc kinh hỉ không thôi. Hệ thống, hệ thống, ta tinh thần lực có phải hay không biến cường? Vô nghĩa, ta cho ngươi chính là cao cấp công pháp, nửa tháng chăm học khổ luyện, sao có thể không tiến bộ. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Ngươi này trình độ phóng tới đại vũ trụ bên kia chính là trẻ nhỏ giai đoạn. Giống nhau thành nhân ít nhất đều là ép cấp đường tinh thần lực, cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Thời đại đại vũ trụ nhân tinh thần lực cấp bậc phổ biến chia làm, S, S, S, -s A, B, C, D, E, ép môi cái cấp bậc lại phân tam đẳng, tỉ như A, A, A. Tự nhiên là cùng cấp bậc bên trong càng tốt, chính là cùng cấp bậc bên trong thấp nhất. Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt. Nàng thế giới này cũng không phải là tinh thần lực thế giới, mà là võ hiệp thế giới hảo sao. Muốn nói võ công nói, nàng hiện giờ cũng không kém à, đối phó mấy cái tam lưu chín giáo người kém cỏi là hoàn toàn không có vấn đề. Tinh thần lực thân mã, nếu nàng từ nhỏ tu luyện nói, cũng không có khả năng qua kém à, hệ thống các bùn xỉn quỷ còn không biết xấu hổ đà cách nàng. khinh thường cái cọ lạc vân thường dứt khoát tiếp tục tu luyện tinh thần lực. Đem nhiều ra tới tinh thần lực ti cùng Nguyên Lai ngưng kết ở bên nhau, nguyên bản là tóc ti như vậy đại tinh thần lực ngưng kết lúc sau liền thô gấp 3, tuy rằng vẫn là thế, bất quá cuối cùng tiến bộ không phải. Cho nên Lạc Vân thường tu luyện tình cảm mãnh liệt vẫn là gia tăng rồi, ba ngày hạ hầu thần không ở nhà nàng chịu thời gian tu luyện tinh thần lực, buổi tối tắc lựa chọn tu luyện nội lực, cái này thực bình thường không cần che lấp. Nhật cứ như vậy qua hơn 1 tháng, mắt thấy liền cuối năm quá lớn năm. Dạ lân đưa ra sẽ thanh vân Trấn ăn kết đi, giao thừa đêm đó thì tại quân doanh cùng lưu thủ các tướng sĩ cùng nhau ăn cơm chiều quá lớn năm. Lạc vân Thưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc giao thừa vẫn là ý nghĩa trọng đại nhật tử, đi binh lính trước mặt soát một đợt tồn tại cao vẫn là tất yếu, vàng không lâu lắm không thấy vương phi nói, phòng trừng những người đó đều không quen biết nàng. Bởi vì thanh vân trấn trong nhà cái gì đều có, cũng không cần đái nhiều ít thiên cho nên lạc vân thường căn bản là không cần thu thập cái gì, thời gian không sai biệt lắm liền cùng dạ lân cùng nhau ở bóng đêm lần tới tới rồi thanh vân chấn tứ vương trong phủ. Đại gia chỉ biết vương gia biến mất hai ngày sau đó mang theo vương phi cùng tiểu thiếu gia về nhà, đến nỗi phía trước vương phi đi đâu nhi còn lại là ai cũng không biết. Hảo Hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau chính là Tết âm lịch, trong phủ quản gia đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy Rắn câu đối hai bên cửa gì đó đều không cần phải lạc vân thường tới nhọc lòng, dù sao nhìn không khí vui mừng ra bọn họ đều thực vui vẻ. Lạc ninh tiểu bằng hữu càng là mặc vào một thân vui mừng quần áo, ở trong sân nhảy nhót chơi tuyết. Chờ lạc vân thường bọn họ thu thập hảo lúc sau đi ra liền nhìn đến tiểu gia hỏa chơi đến vui vẻ vô cùng bộ dáng. Lạc vân thường bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu gia hỏa, càng lớn càng nghịch ngợm, ninh nhi, đi rồi. Chúng ta muốn cùng đi xem quân doanh thúc thúc nhóm. Nga, mẫu thân. Lạc Ninh vui mừng chạy tới, vui dạo dược ôm nàng đùi, mẫu thân, ôm một cái. Lạc Vân thường bế lên. Tiểu gia hỏa cảm khái không thôi, Nhi tử lại trường vóc dáng, thật tốt. Tiểu gia hỏa một tuổi nửa đâu, sẽ nói tự tử càng ngày càng nhiều, cơ bản là một tháng bất đồng một tháng trưởng thành, nhìn thập phần có thành tự cảm. Thường thường, ta tơi ôm Ninh Nhi đi. Hảo loại chuyện này thân là phụ thân hắn đích xác hẳn là cùng nhi tử hảo hảo thân cận, lại nói ôm hài tử cũng là thể lực sống, nếu không phải nàng tập võ, phòng trừng liền nguyên chủ này thân thể, ha ha, thật không phải đà kích, yếu đối mong manh chiếu cô chính mình đều là một nan đề đâu. Ai, may mà, hiện giờ các nàng hai cái linh hồn cũng coi như là làm sai mà lại đúng, đều được đến tân hạnh phúc nhân sinh, tuy rằng không rõ như thế nào xuất hiện loại chuyện này nhưng kết quả là hảo vậy giai đại vui mừng. Như vậy nàng không cần ấy này chiếm dụng bản tôn thân thể, đối phương cũng có tân sinh hoạt, khá tốt. Nghĩ vậy chút, Lạc Vân thường không khỏi yên lặng đánh giá trước mắt hạ hầu thần tới, nói đến, bọn họ chi gian duyên phận cũng là tuyệt không thể tà đâu. Vận mệnh an bài làm cho bọn họ đi tới cùng nhau, mà có thể hay không đem nhật tử quá hảo, tắt muốn xem bọn họ hai người sau này nỗ lực. Làm sao vậy? Dạ lân cảm giác được nàng ánh mắt có chút nghi hoặc hoàn hồn xem nàng. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chính là cảm thấy có ngươi thật tốt. Dạ lân sắc mặt hòa hoãn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm sau đó một tay ôm nhi tử, mặt khác một bàn tay vươn tới bắt trụ lạc vân thường tay, mười ngón tay đan vào nhau, lòng ta cũng là Một nhà ba người ấm áp có ái đi ra trong phủ, sau đó trực tiếp lên xe ngựa đi trước thanh vân trấn vùng ngoại ô quân doanh. Xe ngửa không nhanh không chậm đi rồi nửa canh giờ như vậy, bọn họ tới rồi dạ lần quản hạt long hồ doanh, đây là chấn thủ biên quan đại doanh, cùng những cái đó lâm thời hành quân đánh giặc doanh địa tự nhiên có điều bất đồng. Đương nhiên, đều là quân doanh, cũng là có cộng đồng tính. Bất quá bởi vì là lâu dài đóng quân doanh địa, cho nên nơi này đã sớm phát triển trở thành vì một cái quân khu hình thức, ở chỗ này binh lính có địch tập thời điểm thượng chiến trường diễn địch không có địch tập thời điểm sẽ ở chung quanh ruộng tốt hảo thổ thượng gieo trồng một ít cây nông nghiệp cung cấp con nhu, làm đại gia sinh hoạt điều kiện càng tốt một ít. Long hổ doanh cổng lớn liền thiết có hai cái vọng đài, ngày đêm có binh lính thầy phiên trông coi. Đại môn là gỗ đặc sở chế, dày nặng trang nghiêm, bên trong địa hình cùng kiến trúc đều thực tốt thể hiện quy củ hai chữ, mặc dù là nơi kiến trúc cũng là trung quy trung của cái loại này, thập phần thống nhất. Đương nhiên, Quân doanh phòng ở phần lớn đều là một nhà ngói, sẽ không làm đến như vậy hoa lệ gì đó, dù sao cũng là quân doanh không phải hưởng thụ địa phương. Xe ngựa đi được tới trước đại môn thời điểm, thân là vương gia cũng là đại tướng quân hạ hầu thần một lộ mặt, thủ vệ binh lính liền tự phát mở ra đại môn làm cho bọn họ đi vào. Nhập môn lúc sau đầu tiên là một vòng lớn thổ nhà ngói tứ phương quy củ thành lập ở chung quanh, sau đó một tầng một tầng tiến dần lên. Đại tướng quân trộ ở tự nhiên là ở bên trong tầng. Nhất bên ngoài nơi đương nhiên đều là tiểu binh. Lạc Vân thường đánh giá một phen lúc sau liền đoán được bọn họ như vậy kiến trúc bố cục dụng ý. Đầu tiên chính là ngăn cản những cái đó dình coi tầm mắt. Doanh địa chung quanh mỗi cách một khoảng cách liền có một cái vọng đài. Sau đó tiểu binh ngày đêm luân thủ, giám thị chung quanh động tĩnh. Lại có bên ngoài những cái đó phòng ở ngăn cản tầm mắt. Như vậy. Quân doanh bên trong những cái đó luyện binh hình thức liền sẽ càng thêm bảo mật, sẽ không bị người liếc mắt một cái nhìn lại. Tận cùng bên trong một vòng không chỉ là đại tướng quân cùng các quan quân ơi, càng là có một cái thật lớn luyện binh tràng, còn có các loại quân doanh cơ cấu, tỉ như quân y địa bộ, tu bổ binh khí công nghiệp quốc phòng bộ, quân doanh phòng bếp linh tinh, này đó quan trọng địa phương đều là ở bên trong đây. 173. Bữa tiệc Lạc Vân thường bọn họ một nhà ba người tự nhiên là đi thuộc về hạ hầu thần đại tướng quân nơi nghỉ ngơi, sau đó chờ cơm trưa đã đến giờ tới cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Căn cứ phía trước kế hoạch, bọn họ giữa trưa là cùng nhất bang trong quân đội quan trọng tướng lãnh cùng nhau ăn cơm, buổi tối thì tại quân doanh đất chống cùng sở hữu lưu thủ binh lính tới một lần lửa trại hiến hội. Đương nhiên, người nhiều sao chính là muốn ăn lẩu mới phương tiện bất việc lại có thể làm đại gia ăn uống no đủ cho nên tại đây phía trước Lạc Vân Thường cũng đã phân phó đi xuống làm người cố ý chế tạo hơn 1.000 ngàn cái huyên đương nổi chuyên môn ăn lẩu dùng, cho nên đêm nay cơm chiều một chút cũng không cần sầu. Hiện giờ Long Hổ Doanh còn lưu thủ binh lính có 10 vạn đại quân, vốn dĩ Hạ Hầu Thần thủ hạ là có 20 vạn đại quân, bởi vì chiến sự kết thúc, lại ký kết tạm thời hòa bình minh ước, Hạ Hầu Thần khiến cho trong đó một nửa binh lính về nhà thăm người thân, như vô chiến sự. Những người đó có nửa năm thăm người thân giả, trở về lúc sau sẽ đổi mặt khác một bộ phận người về nhà thăm người thân. 10 vạn đại quân cùng nhau xuất hiện ở nơi trước mặt cũng là thực chấn động trường hợp. Long hổ doanh 10 người một đội, 10 đội vì bách hộ, 10 cái bách hộ vì ngàn hộ. Trong đó mỗi đội mặt khác xưng có cái đội trưởng, mỗi cái bách hộ có cái bách hộ trưởng, mỗi cái ngàn hộ có cái thiên hộ trưởng. Quân doanh bên trong trừ bỏ đại tướng quân ở ngoài, còn có hai cái phó tướng quân. Phó tướng quân dưới còn có thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng, thượng úy, trung úy, thiếu úy, này đó đều là chủ yếu căn cứ quân công tới tính quân hàm. Đương nhiên cũng có văn chức quân quân, bất quá lạc vân thường đối này không nghiên cứu, cũng không tưởng nhất nhất hiểu biết nhiều như vậy, đại thể một ít chức quan hiểu biết một chút liền hảo, bằng không nhiều khiến người mệt mỏi. Mẫu tử 2 ngồi ở tướng quân sở phòng khách không bao lâu liền nghe được ngoài cửa binh lính thông báo, đại tướng quân. Triệu giáo úy cầu kiến. Hạ hầu thần nhìn các nàng mẫu tử liếp mắt một cái, làm hắn tiến vào Thường thường, triệu giáo úy là chúng ta long hổ doanh đặc thù binh chủng dẫn đầu người. Lạc vân thường sừng sốt ngay sau đó tỏ mò hỏi, bộ đội đặc chủng. Hạ hầu thần nghe thế xương hô cười, cũng có thể nói như vậy đi, những cái đó đều là tinh anh bên trong tinh anh, hơn nữa mỗi cái binh lính đều có chính mình sở trường đặc biệt cái loại này. Hành quân đánh giặc là lúc có khả năng phát huy không tưởng được tác dụng. Vô nghĩa, bộ đội đặc chủng nói như vậy đều là tương đối như bẻ sao. Lúc này Lạc Vân thường đối cái kia cầu kiến triệu giáo hí đảo có 3 phần hứng thú, không một hồi một cái tu khi anh Đĩnh Tướng Lanh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mới gặp người, Lạc Vân thường căn bản nhìn không ra đây là một bộ đội đặc chủng bộ đội đội trưởng dẫn đầu người. Diện mạo là vai hùng xoay khí, nhưng là, nhìn thập phần dễ nói chuyện cái loại này. Dù sao cùng bộ đội đặc chủng cảm giác đáp không thượng. Thuộc hạ gặp qua đại tướng quân. Triệu giáo hí không cần đa lễ, thời gian này tìm ta chính là có việc. Triệu giáo hí mắt nhìn thẳng đối thượng hạ hầu thần cái này đại tướng quân, không tiêu ngạo không siểm mình nói. Hồi đại tướng quân, thuộc hạ là đại biểu trong đội binh thỉnh cầu tướng quân làm tô quân ý đi trở về tham gia đêm nay lựa trại yến hội. Nga. Vì sao? Hồi tướng quân. Tuy rằng tô quân ý, ý rời đi long hổ quân doanh, nhưng nàng mấy năm nay cho chúng ta làm sự tình rất nhiều, sắp chia tay cũng không có hảo hảo cảm tạ nàng, cho nên các vinh đệ đều muốn cho nàng trở về ăn một đốn coi như tan vỡ cơm. Hạ hầu thân ánh mắt lược quá lạc vân thường có chút hư, do dự. Lạc vân thường cười cười, vương ra, vị này triệu giáo úy lời nói không giả, nếu là bọn lính yêu cầu không bằng liền thỉnh nàng tới một chuyến. Thừa dịp cái này giao thừa làm đại gia cao hứng một phen, cũng coi như chiến hưu đoàn tụ. Tuy rằng tô quân y chưa từng thượng chiến trường, nhưng nàng cùng nhất bang quân y tận tâm tận lực ở phía sau hỗ trợ chiếu cấu người bệnh, công không thể không, cùng đại gia cũng coi như là huynh đệ tỉ muội cùng nhau ăn một bữa cơm thực hẳn là. Như thế, chuyện này các ngươi. Nhìn làm đi, thỉnh người nói các ngươi cũng chính mình đi thỉnh. Triệu giáo ý nhìn Lạc Vân thường liếc mắt một cái. Ý vị không rõ lui xuống. Lạc vân thường ở hắn rời khỏi sau hiếp hiếp mắt, như thế nào có điểm khó chịu đâu. Thân ái vương ra phu quân, ngươi nói, triệu giáo hủy bọn họ đây là tưởng sướng cái gì diễn đâu. Ngọt nhị thanh em không cần tầm thường cái loại này làm hắn thoải mái cảm giác, ngược lại làm thân là hạ hầu thần số 2 dạ lần Mỹ Nam tử có một loại lo lắng để phòng thấp phòng cảm. Tổng cảm giác đêm nay sẽ ra đại sự, hi vọng thủ hạ binh không cần quá không cho mặt bằng không hắn liền thảm Nga. Buổi sáng thời gian trừ bỏ triệu giáo hí chuyện này ở ngoài thật không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, thực mau tới rồi cơm trưa thời gian, hạ hầu thần bên người thị vệ liền thỉnh 7-8 cái trong quân chức vị tương đối cao tướng lánh tới tướng quân sở ăn cơm. Chủ vị đương nhiên là hạ hầu thần cái này đại tướng quân ngồi, Lạc Vân thường ngồi ở hắn bên người, sau đó mấy cái thượng tướng cùng bọn họ phu nhân cùng nhau, căn cứ hạ huy giới thiệu, Này mấy cái tướng lãnh đều là trong quân thượng tướng, bên người tự nhiên là bọn họ phu nhân. Những người này tuổi đều không phải rất lớn, bốn cái thượng tướng đều là hạ hầu thần người, hắn để bạt đi lên nhân tài, cho nên bọn họ đối đãi lạc vân thường cũng là thực cung kính. Thượng tướng các phu nhân tự nhiên cũng thập phần thức thời, mặc kệ trong lòng cái gì ý tưởng, dù sao trên mặt đối lạc vân thường đều là thực tôn trọng. Hảo, khó được ngồi ở cùng nhau, đại gia cũng không cần quá câu thúc. Động đua ăn no rồi nói sau Là, thương quân Lạc Vân thường vô ngữ Này lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ Tổng cảm thấy không quá thoải mái à An tính ăn xong một bữa cơm chờ đến uống trà đã đến giờ Rốt cuộc đại gia có thể nói thỏa thích Tự nhiên, bọn nam tử ở một bên Mấy cái nữ quyến ở một bên nói chuyện phiếm gì đó Vẫn luôn nghe nói thần vương gia coi ô yếm vương phi Hôm nay mới có thể chính thức gặp mặt Vương Phi thật đúng là làm chúng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu a Trong đó một cái áo lam phụ nhân cười tủm tìm nói, Lạc Vân thường nhớ rõ nàng là phương thượng tướng thê tử. Theo sau mộ dung thượng tướng thê tử cũng phụ họa nói, đúng vậy, Vương Phi hảo phúc khí Mặt khác hai vị thượng tướng thê tử cũng trước sau phụ họa nói ngọt hai câu, nhìn ra được tới các nàng là ở khách sáo. Lạc Vân thường đối này cũng không có gì bất mãn, mọi người đều không thân, trừ bỏ khách sáo còn có thể thế nào không trở mặt là được. Kết quả là nàng cười nhìn mấy người cũng khách sáo lên, liêu một ít không ảnh hưởng toàn cục nhàn sự, chủ yếu là nàng nghe các nàng mấy cái nói quân doanh bên trong bắt quái, cái kia binh lính uy mánh hữu lực, mổ mổ quân sư như thế nào như thế nào lợi hại a còn có quân y thì bộ ai ai cùng cái nào binh giao hảo linh tinh, dù sao chính là một ít hẳng ngày bắt quái. Lạc Vân Thường hồi lâu chưa từng như vậy nhẹ nhàng thích ý nghe bắt quái, trong lúc nhất thời đảo cũng nghe đến hòa thuận vui vẻ Nàng không phải một cái thích nói người nhàn thoại người, nhưng người trung quy là quần cư giống loài, nếu thoát ly quần thể lâu lắm tổng hội có chút không được tự nhiên, mà nàng mấy ngày này liền có chút thoát ly xã hội lạc, cả ngày đãi ở trên núi liền vì những cái đó dược thảo cũng là đủ đua. Hiện giờ khó được thanh nhàn phải hảo hảo nghe một chút bát quái đi, cho nên nàng nghe vài vị thượng tướng phu nhân nói bát quái sắc mặt đó là thập phần sung sướng, nhàn nhạt tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Ngậu nhiên còn sẽ phì cười không được cười cười. Như vậy nàng đảo làm mấy cái phu nhân cảm thấy thân cận không ít, nói khí lời nói tới cũng càng thêm chân thành một ít. Đúng rồi, Vương Phi nương nương, nghe nói đêm nay lửa trại hiến hội còn muốn chuẩn bị một ít tiết mục đầu. Đương nhiên, chúng ta như vậy thân phận là không có khả năng ca hát khiêu vũ gì đó, nhưng ngâm thơ câu đối lại là có thể, nếu Vương Phi nương nương có hứng thú, không bỏ chuẩn bị một vài. Đến lúc đó làm vương gia trên mặt có quang, cũng làm đại gia kiến thức một chút vương phi người tải văn trường. 174, Kinh Hỷ Lạc Vân thường nghe thế sự hơi hơi sừng sốt, còn có nảy tiết mục Đúng vậy, trước kia chủ yếu là những cái đó tham gia quân ngũ người luyện luyện tập gì đó, nhưng từ cái kia tô quân ý tới lúc sau, liền lộng một cái tài nghệ biểu diễn, làm tùy quân gia đình quân nhân cũng có thể tự nguyện tham gia biểu diễn gì đó. Đừng nói! Bởi vì cái này biện pháp thành toàn hảo chút nhân duyên, đảo được đến đại gia thích cùng duy trì. Nga! Tô hoán mổ còn lộng việc này a Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, cảm ơn các ngươi nhắc nhở, ta sẽ suy xét. Năm rồi các ngươi cũng tham gia biểu diễn sao? Triệu phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, chúng ta tham gia quá một hai lần, kia đều là phía dưới người ồn ào đại biểu nam nhân nhà mình đội ngũ đi theo đối phương gia đình quân nhân luận bàn luận bàn. Đã hiểu. Nói cách khác đến lúc đó có khả năng sẽ gặp được người khác khiêu chiến. Lại nghĩ đến phía trước cái kia triệu giáo ý thỉnh cầu, Lạc Vân Thường đã suy đoán ra bảy tám phần, nếu không có ngoại ý muốn nói, đêm nay lựa trại Yến hội vị kia tô quân y ghi hẳn là sẽ nhầm vào nàng làm điểm cái gì đi. Nhìn triệu phu nhân ánh mắt liền biết các nàng là biết được tô hoán màu thích hạ hầu thần sự, hiện giờ triệu nhắc nhở một tiếng cũng coi như là hảo ý. Lạc Vân Thường ngắm lại cũng không muốn nhận không người chỗ tốt, đánh giá Triệu Phu Nhân một phen, xem mặt đoán ý lúc sau lấy ra một cái bình nhỏ. Triệu Phu Nhân, đây là ta chính mình nghiên cứu thuốc viên, tên cứ gọi kiện thể hoàn, ăn tới cường thân kiện thể, xem ngươi có chút suy yếu có thể mỗi ba ngày ăn một viên an dưỡng thân thể, ăn xong này. Một lọ lúc sau thân thể hẳn là sẽ tốt một chút. Triệu Phu Nhân tiếp nhận dược bình có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nghị thông suốt trong đó khớp xương. Cũng liền thoải mái hào phóng nhận lấy, cung kính không bằng tuân mệnh, ta đây liền nhận lấy vương phi nương nương phần lễ vật này. Không cần khách khí, nếu là cảm thấy hữu hiệu, ngày sau có thể đi thanh vân trấn vân đường hiệu thuốc mua. Hảo, vương phi đều xem trọng đồ vật khẳng định có nó giá trị, thiếp thân liền trước cảm tạ vương phi nương nương. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Triệu phu nhân thu hảo thuốc viên lúc sau lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng rồi, thiếp thân nghe nói vương phi nương nương ngươi sẽ chế dược, hay là này thuốc viên chính là vương phi nương nương ngươi luyện chế. Lạc Vân thường ngẫm lại kia mấy cái đỉnh núi loại dược hành động, hơn nữa nàng luyện dược sự tình cũng không phải cái gì bí mật, liền thản nhiên gật gật đầu, thật là xuất tử ta tay. Vương phi nương nương cũng thật lợi hại, mơ hồ nghe nhà ta phu quân nói qua, vương phi nương nương luyện dược kỹ thuật chính là làm địa phương đều mơ ước tồn tại bằng không cũng sẽ không làm địch nhân bắt lấy thái tử phi mẫu tử tới đổi lấy phối phương. Đúng vậy, lần đó sự tình chúng ta cũng nghe nói, chúng ta đều là thực khó chịu cũng thực đồng tình vương phi nương nương ngươi, chẳng qua quân thần có khác, vương phi ngươi hẳn là minh bạch chúng ta tâm ý đi. Một bên mộ dung phu nhân cũng mở miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đồng tình chi sắc. Lạc vân thường đối với các nàng phản ứng đều là đạm đạm cười, kia sự kiện đã qua đi, đa tạ vài vị phu nhân quan tâm. Phúc họa tương ý đi eh. cũng không hẳn vậy là chuyện xấu, mọi việc đều có tính hai mặt sao. Ấn, vẫn là vương phi nương nương lòng dạ rộng rãi. Triệu phu nhân cảm khai nói, trong lòng lại quyết định quay đầu lại phải thử một chút kia thuốc viên, chuyện này chính là đỉnh nàng nam nhân đề qua. Nghe nói quân sư đại nhân làm bọn lính đi khai thác núi hoang gì đó đều là vì cấp vương phi nương nương loại dược thảo đâu. Đương nhiên, một phương diện cũng là vì quân doanh rực dùng. Vương Phi nương nương ở kia mấy cái đỉnh núi thu thập dược thảo sở luyện chế thuốc viên sẽ có thập phần chi chín dùng đến quân đội bên trong. Nếu trong quân đội dùng không xong, cầm đi bán kia bộ phận đoạt được tiền bạc cũng sẽ tính quân chướng, vương gia cùng vương Phi đều sẽ không tư nuốt. Đến nỗi kia một thành thuốc viên đương nhiên chính là nhân ra vương Phi nương nương vất vả phí, nếu là người khác, vương Phi nương nương sao có thể chỉ thu một thành phí dụng, tính lên vẫn là bọn họ quân doanh này. Biên kiếm lời đâu? Nếu không phải nam nhân nhà mình dặn do, nàng hôm nay lại như thế nào sẽ mạo mội chủ động kỳ hảo, mặc dù đối phương là vương phi, nàng cũng không cần phải như vậy cấp. Cùng nữ nhân nói chuyện phiếm thời gian cũng dễ dàng quá, bất chi bất giác đã vượt qua hơn nửa canh giờ, tới rồi tan cuộc thời gian, bốn vị thượng tướng đại nhân đem từng người thê tử mang đi. Hạ hầu thần đi tới yên lặng nhìn nàng, nửa ngày mới mở miệng, vân thường, một hồi chúng ta đi theo đoàn người trông thấy mặt đi chính thức làm cho bọn họ nhận thức một chút buồn vương vương phi. Lạc Vân thường nghe được hắn sưng hô đáy mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên, này ngữ khí rất quen thuộc, hơn nữa không phải dạ lần kêu nàng thường thường, tâm niệm vừa động, nàng dương mắt nhìn về phía đối phương, quả nhiên nhìn đến mãn nhãn thâm tình nhìn nàng hạ hậu thần. A thần! ân là ta, quỷ khuất ngươi! Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta là phu thê! Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nói lẫn nhau tưởng biểu đạt ý tứ, Lạc Vân thường cảm thấy thực kinh hỷ, thật sự thập phần kinh hỷ, nàng không biết dạ lân cái này nhân cách thứ hai như thế nào sẽ chủ động làm hạ hầu thần tỉnh lại, còn làm hắn khống chế thân thể. Hệ thống, ngươi có biết sao lại thế này? Hệ thống ở trong không gian rất muốn nữ môi, nhưng nó làm không ra người này tính hóa động tắc tới, còn có thể sao lại thế này? Đương nhiên là dạ lân chủ động nhường ra thân thể quyền khống chế. Vốn dĩ bởi vì hát hóa nhân cách thứ hai rất khó làm, không thể tưởng được nó cư nhiên đã sớm thích ký chủ ngươi, thậm chí ở ngươi tỏ vẻ sẽ không chán ghét hai nhân cách người như vậy lúc sau hắn cư nhiên liền như vậy dễ dàng tin ngươi. Quả thực không khoa học, nói tốt cổ đại hoàng tộc tâm lý âm u, trời sinh tính đang nghi đâu Nghe hệ thống toái toái niệm, lạc vân thường, hệ thống ngươi nội tâm diễn thật nhiều, thật là xem thường ngươi à. À, nếu dạ lân đều nghĩ như vậy, có phải hay không đại biểu hắn nguyện ý dung hợp? Nếu hắn tự nguyện, ta có phải hay không có thể không cần tu luyện tinh thần lực cũng có thể giải quyết cái này hai nhân cách vấn đề? Nghe được lạc vân thường này ý niệm hệ thống chỉ cho nàng đáp lại hai tiếng ha hả. Vừa nghe lúc này phục lạc vân thường liền biết đáp án là phủ định, trong lòng có chút thất vọng, dung hợp biện pháp rốt cuộc là cái gì A Ký chủ, hiện tại cùng ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Ngươi không cái kia năng lực, ít nhất chờ ngươi tinh thần lực thăng cấp đến A cấp ngươi mới có thể đủ trợ giúp bọn họ hai nhân cách dung hợp, nếu không chờ đợi bọn họ kết cục chính là vĩnh viễn như vậy hoặc là trong đó một nhân cách biến mất. Cái gì? Lạc vân Thưởng tức khắc không dám may mắn, vội vàng cùng hệ thống bảo đảm nàng nhất định sẽ hảo hảo tu luyện tinh thần lực, cái thứ nhất kết cục nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cái thứ hai nàng càng không thể tiếp thu. Vạn nhất biến mất chính là hạ hầu thần nhân cách thứ nhất nàng làm sao bây giờ. Đối nàng tới nói, rốt cuộc là hạ hầu thần càng quan trọng. Vân Thường A. Nga, xin lỗi, ta vừa mới suy nghĩ một cái tân dược hoàn phối phương vấn đề, một không cẩn thận thất thần. Hạ hầu thần ôn nhu ôm ôm nàng, không ngại, đối ta không cần như vậy, cho tới nay đều là ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu hủy khuất, nói thở lần trước phát hiện ngươi rời khỏi sau ta thừa quỷ bại. Hận chính mình vô năng, hận chính mình lại một lần bị thân nhân lợi dụng thương tổn ngươi, vạn hạnh ngươi còn sống, bằng không ta cũng không biết lấy chết tạ tội có thể hay không làm ngươi tha thứ ta. Vẫn thường, từ nay về sau, ngươi cùng ninh nhi chính là ta duy nhị nhất để ý thân nhân, ta không dám vọng tự thác đại, nhưng ta bảo đảm đem hết toàn lực đi bảo hộ các ngươi chu toàn. 175. Hạ hầu thần sợ. Nghe quen thuộc ngữ khí, ôn nu lời nói, lạc vân thường trong lòng tràn đầy cảm động. Có đối hạ hầu thần cảm động, cũng có đối dạ lân cảm kích, cảm tạ hắn ở như vậy quan trọng nhận tử làm hạ hầu thần ra tới cùng nàng đoàn tụ. Giờ khắc này, lạc vân thường đối dạ lân người này cách là thật sự để ở trong lòng, phía trước tuy rằng biết bọn họ là cùng cá nhân, nhưng đấy lòng rốt cuộc là càng thiên hướng hạ hầu thần. Hiện giờ nàng mới thật sự phát ra từ nội tâm cảm giác được này hai người bản chất là nhất thể. Mặc dù có không giống nhau cá tính, nhưng bọn hắn bản chất đều là giống nhau che chở chính mình, sủng chính mình. Ý thức được điểm này, Lạc Vân Thường trong lòng rất là cảm động, nhân sinh trên đời, có thể gặp được như vậy yêu quý người nam nhân, nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Đặc biệt là dạ lân hôm nay hành động, thật là cho nàng một cái ngoại ý muốn chi hỉ Làm nàng cảm giác được này nhân cách thứ hai đáng yêu cùng đáy lòng chỗ sâu trong tiêu mạt thiên niệm Như vậy hắn vì sao không thể tồn hậu thế, vì sao phải biến mất? Không, nàng muốn nỗ lực tu luyện nghĩ cách làm cho bọn họ dung hợp mới là, chỉ có như vậy, mới sẽ không lưu lại tiết nối. Vân thường, dạ lân là ta hành tẩu giang hồ biệt danh, ngươi cảm thấy như thế nào? Khá tốt, thực khí phách. Hạ hầu thần đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp. Trước đó vài ngày ta có chút biến hóa ngươi để ý sao? Lạc vân thường âm thầm phiên trận trắng mắt, ghen liền ghen bái, còn hỏi đến như vậy mịt mờ, trong mắt xoay chuyển nàng dương mắt cười hì hì nhìn về phía đối phương, mặc kệ như thế nào biến đều vẫn là ngươi, chỉ cần ngươi đối tâm ý của ta bất biến, ta liền không thèm để ý. Lúc này nhưng đánh nghiêng bình giấm chua, hạ hầu thần túi đầu liền hôn lên nàng ngôi anh đảo, tuy rằng kia đích sắc cũng là hắn, hắn cũng tiếp nhận rồi đối phương tồn tại nhưng không đại biểu hắn là có thể đủ dễ dàng tiếp thu người trong lòng cũng thích đối phương sự. Nhưng việc này hắn nhất thời cũng không thể nói thẳng, vạn nhất vân thường ghét bỏ hắn làm sao bây giờ. Chỉ có lấp kín nàng này trương cái miệng nhỏ đừng làm cho nàng cho chính mình một ngạn, hạ hầu thần nhân ghen tuông mà hôn, nhưng thực mau lại chìm vào trong đó, hôn đến hai người đều thở hồng hộp, động tình không thôi, bàn tay to đều tham nhập nàng và tao đi, thiếu chút nữa không tưởng đem người ăn luôn. Vẫn là ngoài phòng truyền đến binh lính hô lớn thanh làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại, không tha tách ra, ngón tay nhẹ nhàng ở môi nàng ngân trớn, ánh mắt tám trầm, vân thường, ta rất nhớ ngươi. Thận xương tương tư có biết không? Đặc biệt là bị đánh thức lúc sau mấy ngày trơ mắt nhìn một cái khác chính mình cùng nàng ấm áp ở chung, hắn lại không thể lấy về thân thể quyền tự chủ. Lúc ấy hắn trong lòng hối hận cùng tuyệt vọng che trời lấp đất, làm hắn mấy dục phát cuồng. Nhưng nghe nói dạ lân xuất hiện cùng bị phong ấn kia sở hữu chuyện xưa lúc sau hắn có thẹn trong lòng, tuổi nhỏ hắn quá đủ nhỏ yếu dẫn tới dạ lân xuất hiện, đối phương xuất hiện chính là vì ôm chính hắn tới, mà hắn lại mất đi kia sự kiện sở hữu ký ức, dạ lân bảo hộ chính mình sống sót, lại có nguyên nhân vì còn tuổi nhỏ liền hiển lộ khắc thường bị Hoàng Quý Phi sở kiên kỵ, sau đó mời đến đắc đạo cao tăng đem hắn phong ấn lên, nếu không phải lần này Hoàng Quý Phi muốn lợi dụng dạ lân tới thương. Tổn Vân thường, Phòng trừng cả đời phong ấn đều sẽ không bị cải bỏ. Cái gọi là phong ấn cũng chính là Hoàng Quý Phi dùng chính mình huyết phối hợp lúc trước kia đắc đạo cao tăng lưu lại linh phù cùng nhau dùng liền có thể cải bỏ. Hoàng Quý Phi là hắn mẫu thân, nhưng hắn cùng thái tử lại là cùng mẹ khác cha huynh đệ. Hắn cha ruột không phải đường kim hoàng đế, mà là có khác một thân. Đây là Hoàng Quý Phi trong lòng lớn nhất bí mật, đương nhiên không có khả năng làm người biết được, nhưng tuổi nhỏ hắn lại cố tình gặp được bọn họ ở bên nhau kia một màn. Sau đó bị kích thích đến choáng váng, đáng tiếc tuổi nhỏ hắn căn bản không biết nam nhân kia chính là hắn cha ruột, thậm chí cho rằng nam nhân kia khi dễ mâu phi, tỉnh quá thần liền xông lên đi muốn đánh đối phương, kết quả có thể nghĩ, hắn thiêu chút nữa chết ở cái kia. Nam nhân thủ hạ, mà hắn mâu phi lại trơ mắt nhìn hắn nho nhỏ thân thể liền phải hộp máu mà chết mới điên cuồng nở nụ cười, nói cho kia nam nhân đây là hắn loại, đáng tiếc ngà, còn nói như vậy cũng hảo. Miễn cho nàng lo lắng để phòng lo lắng ngày nào đó liền bại lộ hạ hầu thần huyết mạch không phải hoàng ra Tuy rằng con nhỏ, nhưng những lời này hạ hầu thần đều nghe hiểu được, cho nên lúc ấy hắn thẳng đến chết ngất đều không muốn tin tưởng chính thai nghe được những lời này đó. Ngày thường ôn nhu dễ thân mẫu phi trong lòng cư nhiên ngóng trông hắn chết loại sự tình này. Đêm hôm đó kích thích dạ lần xuất hiện, mà hắn lại lựa chọn tính mất chi nhớ. Sau khi hôn mê hắn rốt cuộc bị cái kia cha ruột cứu trở về một cái mệnh, Hơn nữa lợi dụng Hoàng Quý Phi giao dịch uy hiếp nàng hảo hảo nuôi lớn đứa con trai này, nếu không, đã từng giao dịch liền một phách hai tán, ai cũng đừng nghĩ hảo. Liên như vậy, hắn sống sót, sau đó dạ lân thay thế hắn nhịn qua kia đoạn cuộc sống đen tối, giết chết những cái đó âm thầm yêu ma quỷ quái, cũng bởi vậy bị Hoàng Quý Phi phát hiện manh mối, tiến tới mời đến đắc đạo cao tăng phong lớn dạ lân. Lúc sau phát hiện tỉnh lại hạ hầu thần căn bản không có những cái đó ký ức hoàng quý phi liền có khác chú ý, đem hắn bồi dưỡng thành thái tử trợ lực. Những việc này, nếu không phải dạ lân nói ra, sau đó làm những cái đó ký ức tái hiện, hạ hầu thần căn bản nghĩ không ra, hoặc là nói linh hồn của hắn chỗ sâu trong ở cự tuyệt cái này chân tướng. Hiện giờ hắn đã sớm không phải tuổi nhỏ người kia nhi, hắn gánh bắt đến khởi này đó kích thích, càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn khách quan phân tích lúc sau, liền biết Hoàng Quý Phi đối hắn cái này nghiệt tử là thật sự có lệ ứng phó diễn cho tới, mục đích chính là trợ giúp thái tử. Bởi vì hắn là nàng cùng nam nhân kia yêu đương vụng trộm giao dịch ngoài ý muốn lưu lại hải tử, cho nên nàng cũng không từng đương thân sinh nhi tử đối đãi nàng chỉ là đem hắn trở thành một cái tùy thời khả năng nguy hiểm cho nàng địa vị thân phận nguy hiểm đối đãi cho nên sớm liền đem hắn làm ra Hoàng Cung, ném đến quân doanh đi, rời xa triều đình. Rời xa hoàng đế, như vậy bại lộ nguy hiểm liền đại đại hạ thấp, còn có thể một công đôi việc cấp âu yếm nhi tử bồi dưỡng một cái trợ lực. Nguyên lai hắn bất quá là một cái tư sinh tử, vẫn là mẫu phi cùng nam nhân khác bởi vì giao dịch mà thằng tiểu với nhau sinh hạ ngoài ý muốn, hắn so tư sinh tử còn không bằng đâu. Như vậy thân phận, hạ hầu thần vô pháp không ngại, hắn thậm chí không dám nói ra tình hình thực tế, sợ lạc vân thường sẽ ghét bỏ hắn. Nghĩ vậy chút hạ hầu thần trong lòng liền vô cùng trầm trọng, thậm chí có loại giày đặc đau thương. Vân thường, vân thường, ta ở đâu? Người sẽ rời đi ta sao? Sẽ không, chúng ta là phu thề. Lạc vân thường kiên định đáp lại hắn. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng nàng cảm giác được đối phương thấp thỏm cùng sợ hãi. Cái này làm cho nàng có chút sợ không được đấu vóc. Liền tính hắn biết được chính mình hai nhân cách cái này không thích hợp, cũng không cần như vậy sợ hãi đi. Nàng trước đó vài ngày không phải nói đây là một loại tâm lý chứng bệnh, có thể trị liệu sao? Nghĩ nghĩ nàng chủ động dối tay ôm đối phương, ôn thanh tế ngự an ủi nói, A thần, ta thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Trừ phi ngươi tưởng phản bội chúng ta thế ước. Hạ hầu thần trong lòng hơi yên ổn một ít, gắt gao ôm trong lòng lực ngươi, sẽ không phản bội, ta cuộc đời này chỉ cần ngươi một người. Vậy được rồi, quân không phụ ta, ta liền không phụ quân. Tuy rằng được đến nàng bảo đảm, nhưng hạ hầu thần vẫn là bất an, nhịn không được lại tác hôn một phen, thẳng đến bên ngoài lại lần nữa chuyển đến thân vệ binh thanh âm, đại tướng quân, bọn lính đã ở sân huấn luyện tập hợp. Hạ hầu thần lúc này mới buông ra lạc vân thường, hít sâu một hơi, kéo lạc vân thường đi ra ngoài, vân thường, đi thôi. 176, động tâm tư. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu phức tạp, nhiều ngàn đầu vạn tự, Hạo Hầu thần đi ra ngoài đối mặt binh lính thời điểm lại khôi phục cái kia uy nghiêm đại tướng quân khí chất, đối đãi Lạc Vân Thường thời điểm còn lại là ôn nhu sùng lịch, có mắt người đều nhìn ra được tới bọn họ đại tướng quân cây vạn tuế ra hoa, đối cái này vương phi nương nương là thiệt tình sùng ái tận xương. Ngồi ở khán đài tối cao vị, Lạc Vân Thường liền ngồi ở hắn bên người, xung quanh tắc ngồi mấy chục cái trong quân quan trọng tướng lãnh cùng bọn họ thế tử. Đại bộ phận người còn lại là ở sân huấn luyện ngồi trên mặt đất. Luận võ đài là lâm thời dự, chỉ có nửa thức cao, tấm ván gỗ chế tạo cái loại này, thập phần rằng dị. Hạ hầu thần nhập tòa lúc sau vấy vây tay, canh giờ còn sớm, chúng ta liền như năm rồi giống nhau trước chơi mấy cái sau đó lại chuẩn bị tiệc tối đi. Là, tướng quân. Ở quân doanh bên trong, đại bộ phận người đều thói quen kêu hạ hầu thần vì đại tướng quân, bởi vì hắn là hoàn toàn xứng đáng đại tướng, dẫn dắt các huynh đệ gương cho binh sĩ dụng mánh giết địch. Hắn là bọn họ chiến thần. Vương gia cái này xưng hô với bọn họ mà nói, không có đại tướng quân cái này xưng hô càng chuẩn xác. Mở màn đương nhiên là binh lính luận bàn, dùng võ vi tôn, cử hành lôi đài tái, ai cuối cùng thắng lợi như vậy chính là lôi chủ, có thể được đến đại tướng quân tự mình khen thưởng. Mà lôi đài tổng cộng dựng 5 cái, giống nhau nhóm đầu tiên thượng lôi đài người đều là thực lực tương đối cường hãn những cái đó. Bằng không kê tiếp thủ lôi đài cũng không phải là ai đều có thể kiên trì. Nhìn mấy chàng lúc sau lạc vân thường liền phát hiện 5 cái lôi đài đều có bất đồng đặc sắc, tỉ như nhất hào lôi đài là so nắm tay, số 2 lôi đài là so đao kiếm, số 3 lôi đài là so khinh công thân thủ, số 4 lôi đài là so y hệ thuật, số 5 lôi đài là hôn tạp đại thi đấu, đa tải đa nghệ cái loại này. Này thi đấu đã có thể có ý tứ nhiều. Lạc Vân thường đánh nhau đánh giết sát không quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối lập y thuyết thuật số 4 lôi đài nhưng thật ra rất có hứng thú, cơ bản là nàng ánh mắt đều để lại cho số 4 lôi đài. Tỉ thí y thuật đương nhiên là quân doanh những cái đó quân y toàn bộ Long Hổ doanh thời gian chiến tranh có 20 vạn đại quân, ngày thường cũng có 10 vạn tả hữu đại quân tồn tại, đương nhiên yêu cầu không ít quân y dì tồn tại, bằng không có cái sinh bệnh đau đầu làm sao bây giờ. Hạ hầu thần trước nay liền sẽ không bạc đái chính mình binh, tận mình có khả năng làm chính mình dẫn dắt binh có thể quá đến càng tốt, vàng không cũng sẽ không làm quân sư đại nhân dẫn dắt đoàn người tưởng chút biện pháp tới làm bọn lính nhàn khi có kiếm tiền cơ hội. Cùng địa phương khác đóng quân doanh địa so sánh với, thanh vân trấn bên này lòng hổ doanh binh lính tuyệt đối muốn càng giàu có một chút, đương nhiên, đoàn người đều biết mọi việc không thể cao điệu, vàng không mặt trên hạ thấp quân lương chi ngân sách gì đó, bọn họ chẳng phải là mệt Toàn bộ quân đoàn đều thập phần có tập thể vinh dự cảm, nhà mình quân doanh bên trong sự tình tuyệt đối sẽ không theo người ngoài nói, chính mình kiếm lời cái gì tiền riêng cũng tuyệt đối sẽ không theo người khác hạt nhiều lần khoe ra. Quân sư đại nhân chính là liên tiếp hơn cần dạy bảo nhắc nhở quá, tài không lộ bạch, nếu chính mình bại lộ, tài giữ không nổi vậy chính mình ăn hoàng liên đi, nếu liên lụy mặt khác huynh đệ, ha ha. Quân doanh đại lao chờ người, các loại thẩm vấn phương pháp hoan nên người tới thí. Số bốn lôi đài tỉ thí phương pháp có hiện trường trị bệnh cứu người, cũng có ghi ra ca bệnh làm đối phương đưa ra ứng đối phương pháp, dù sao liền cùng hội thảo giống nhau, thi đấu là có, nhưng càng nhiều là chú trọng giao lưu cho nhau tiến bộ thượng. Này nhưng làm lạc vân thường cảm thấy thập phân hảo, kỳ thật nàng bởi vì tiếp xúc dược thảo quan hệ cũng biết không ít chứng bệnh giải quyết biện pháp, bất quá rốt cuộc không phải nghiên cứu ý hệ thuật người, nàng càng trọng điểm vẫn là lệ dược. Nàng kỳ thuật cho tới nay đều rất bội phục những cái đó trị bệnh cứu người y kìa giả. Bất quá so với bắt mạch xem bệnh, nàng càng thích gan tính luyện dược, sau đó giải cứu càng phổ biến người. Cho nên nàng này một đời luyện chế ra những cái đó thuốc viên lúc sau. Rất nhiều bình thường thuốc viên nàng là quy định hiệu thuốc không thể để cao giá cả, làm đại đa số người đều có thể mua nổi. Đương nhiên, sinh ý vẫn là muốn kiếm tiền. Cho nên có chút càng quý trọng thuốc viên chính là nhằm vào kẻ có tiền tới mở, những cái đó tác làm trưởng quầy ở nhất định phạm vi bên trong điều chỉnh giá. Vân Thường cảm thấy bọn họ y thuật như thế nào? Khá tốt, có thể ở trong quân sáng lên nóng lên, giải cứu đông đảo bảo vệ quốc gia binh lính, bọn họ so tầm thường đại phu càng thêm vĩ đại. ân quân doanh bên này điều kiện rốt cuộc không bằng thành trấn những cái đó địa phương hảo, cho nên nguyện ý lưu lại ta đều tận lực cho ưu đãi. Bọn họ nghiên cứu quá ngươi lấy ra những cái đó thuốc viên lúc sau đều thập phần kinh hỷ, đặc biệt là cầm máu hoàn, phong hàn hoàn linh tinh. Lạc Vân thường gật gật đầu, những cái đó thuốc viên sẽ được đến thích ở nàng dự kiến bên trong, nàng cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ cần là thế giới này có dự thảo, như vậy có thể nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc viên phối phương nàng liền sẽ lưu lại, cũng coi như là hồi báo thế giới này đối nàng cùng hệ thống tạo. Rốt cuộc nàng cùng hệ thống cũng coi như là ngoại lai người, hồi quý loại này nhân quả quan hệ vẫn là hiểu, nói nữa, lấy chi với dân dụng chi với dân cũng là đương nhiên. Đến nỗi thế giới này không có dược, nàng tự nhiên sẽ không sẵn bậy. Thiên đạo thủ hẳng, mỗi cái thế giới đều có nó chính mình tiến trình cùng quy tắc, không thể dục tốc bất đạt. Trước mắt vấn đề là nàng luyện chế thuốc viên dược hiệu thực đều đều đó là bởi vì có hệ thống không gian luyện dược máy móc hỗ trợ. Thời đại này hiển nhiên không có khả năng làm ra như vậy máy móc tới. Nói cách khác muốn đem phối phương cấp đi ra ngoài nói, liền phải ở thế giới này hoàn hoàn toàn toàn dùng thế giới này hiện có điều kiện tới luyện chế ra thuốc viên tới, dược hiệu không sai biệt lắm nói liền có thể. Cái này không khó, bất quá dược hiệu muốn tệ bình hệ thống không gian sản xuất hẳn là rất khó, tương đối dược hiệu dung hợp độ phương diện làm không được thuốc viên máy móc như vậy hảo. Nếu muốn mở rộng nói, Đích sắc muốn tìm mấy cái tin được người tới cùng nhau hỗ trợ, tổng không thể vẫn luôn dựa vào nàng cùng hệ thống bỏ ra sản thuốc viên, một khi nàng có việc không ở liền không có người có thể nghiên cứu chế tạo, này đích sắc không ổn. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ bám vào hạ hầu thần bên thai thấp giọng nói, A thần, ta tưởng dạy dỗ một ít người học được luyện dược hoàng kỹ thuật, ngươi chọn lựa mấy cái chọn người thích hợp đi. Nghe được lời này hạ hầu thần có chút giật mình, ngay sau đó là đau lòng. Nếu là vì ta nói ngươi không cần như thế hy sinh, đây là ngươi độc môn bí thư. Nghe ta nói, đêm này biện pháp lan truyền đi ra ngoài cũng là tạo phúc thế nhân, ta không có khả năng vĩnh viễn chính mình luyện chế thuốc viên, thứ này sớm hay muộn muốn lan truyền đi ra ngoài. Với ngươi với ta với mọi người đều là có lợi, mà ta cũng không để ý điểm này ích lợi. Và lại, ta muốn mở rộng đương nhiên đều là một ít tạo phúc bình dân bá tánh đồ vật. Một ít đặc biệt dược đương nhiên muốn người một nhà nắm chắc, há có thể tiện nghi địch nhân. Hạ hầu thần xem nàng tâm ý đã quyết bộ dáng cũng biết nàng là trải qua chính mình suy xét, và lại hắn cũng là không nghĩ làm nàng một người như vậy vất vả, đến nỗi tiền bạc phương diện sự tình, hắn thật đúng là không cần làm nàng nhọc lòng quá nhiều, thân là nàng nam nhân, hắn tự nên cho nàng càng tốt sinh hoạt. Một khi đã như vậy, ta sẽ hảo hảo cho người. Ân, phẩm tính muôn tốt. Hạ hầu thần nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sùng nịch nhìn nàng, hảo. Trung quanh liên can tướng lãnh cùng gia quyến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị thân phận quý trọng nhất mổ hai vị tú một phen ân ái, còn không thể thế nào, quả thực. 177, tú ân ái ngược độc thân A. Trung quanh những cái đó binh ca ca thấy như vậy một màn sôi nổi rối mắt, ngoà tào cái kia vẻ mặt ôn nhu sùng nịch nam nhân là dẫn dắt bọn họ ra trận giết địch chiến thần sao. Sương sao cảm giác như vậy không chân thật đâu. Nguyên lai chiến thần ngầm cũng là như thế sủng thê A, chứng kiến thức A. Liên can bọn lính trong lòng cũng là các loại tâm tư nhộn ngạo, dù sao chính là không thể tin được. Bất quá lại xem đi xuống, bọn họ đại tướng quân kia sủng thê cùng ma bộ ráng thật là cay đôi mắt A. Anh anh anh, nhìn đến như vậy hình ảnh bọn họ nhịn không được cũng tưởng có cái tiểu thê sùng sùng đâu. Lạc Vân thường cảm giác được chung quanh những cái đó lửa nóng mà mịt mở tầm mắt có chút không được tự nhiên, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ vừa mới hô động quá mức tu ân ái, khu khụ, công chúng trường hợp phải chú ý à. Rồi tay bẻ ra hạ hầu thần bàn tay to, thấp giọng khuyên đủ, á thần, chú ý hình tượng. Hạ hầu thần tiếp tục nắm lấy nàng tay nhỏ, thân là phu quân sủng chính mình kiểu thê không phải thực bình thường sao. Sủng thế hình tượng chẳng lẽ không tốt? Ách! Lời này Hảo có đạo lý, nàng đã không lời gì để nói. Sùng thê hình tượng hoàn toàn chính xác, hẳn là khen ngợi, đây là không sai, chẳng lẽ còn muốn cất giấu loại này Hảo? Hảo đi, tùy ý được. Kết quả là, mô nam càng thêm vui vẻ vô cùng sùng thê, nhất thời đầu uy đồ ăn vặt ăn vặt gì đó, nhất thời cấp nhà mình vương phi đút miếng nước quả, nhất thời lại cẩn thận cấp đối phương trà lau khỏe môi điểm tâm mảnh vụn gì đó. Này tú ân ái hành động quả thực lóe mù liên can binh cấp ca ca mắt. Đại tướng quân hảo sinh tàn nhân a, biết rõ bọn họ này đó tiểu binh có hơn phân nửa đều là kiểu thê không ở bên người còn muốn như vậy cao điệu sủng thê tú ân ái, làm cho bọn họ những người này thành thân liền tưởng nghiệm trong nhà tiểu thê, không, có thành thân liền hâm mộ ghen ghét, sau đó tự hỏi như thế nào tìm cái tức phụ tới. Ký chủ, này niên đại trung y ly thuật cũng thực thần kỳ a. Đáng tiếc phía trước hạ hầu thần hỗ trợ bắt được những cái đó y y thuật không đủ tinh hoa, không bằng ký chủ dùng thuốc viên phối phương cùng một ít lao chung y trao đổi một chút chung y phương diện tinh hoa, như thế, sau đó đụng tới cái gì y y thuật phương diện vấn đề ta cũng có thể căn cứ án liệt phân tích cái đại khái. Cái này chủ ý đảo cũng không tồi à, gần nhất có thể mở rộng nàng trong tay những cái đó thuốc viên phối phương, thứ hai nàng cũng có điều đến. Sau này nói không chừng còn có thể đủ dùng trao đổi y thuyết thuật trị bệnh cứu người. Một công đôi việc A. Lạc Vân Thưởng Thực Mau liền nhận đồng cái này biện pháp. A thần, luyện dược phương diện sự tìm một ít nổi danh chung y thuyền đại phu lại đây. Ta muốn dùng một ít thuốc viên phối phương tới theo chân bọn họ trao đổi y thuyết thuật phương diện tri thức. Đại gia bổ sung cho nhau, cũng coi như là cho nhau tiến bộ. Như thế rất tốt. Hạ hầu thần vốn dĩ liền cảm thấy trực tiếp giáo đồ đối nhà mình tiểu thê không công bằng, hiện giờ ý tưởng này nhưng thật ra cân bằng một ít, nói vậy rất nhiều đại phu đều muốn học học vân thường chế dược thuật đâu. Đầu năm nay đương nhiên không phải nói khác hiệu thuốc liền không có thuốc viên loại đồ vật này bán, nhưng là dược hiệu cùng chủng loại đều là cùng vân thưởng trong tay không phải một cái thứ bậc. Chỉ là ngươi không thể quá vất vả, học ý liền một chuyện ngươi đương hứng thú ta không ngăn trở, nhưng không thể vì thế khổ chính mình. Lạc Vân thường cười cười, yên tâm, ta đối làm nghề y cứu người cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, ta thích nhất vẫn là chế dược. Tưởng cùng những cái đó nổi danh đại phu thỉnh giáo y thì thuật phương diện sự bất quá là tưởng tụ tập đầy đủ các gia tinh hoa, sau đó làm những cái đó chi thức trợ giúp đến càng nhiều người. Nghe thế ăn bài, hạ hầu thần thở vào nhẹ nhõm hảo, ta duy trì ngươi. người ta sẽ hảo hảo trọng. Đến lúc đó nhìn nhìn lại đem những cái đó danh ý tập trung đến một chỗ tới, như thế nào an bài ngươi xem làm. ân ơn, ơn, vậy vất vả ngươi làm Hạ hầu thần xoa bóp nàng tay nhỏ, thâm tình con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, vì ngươi làm bất luận cái gì sự đều đáng giá. Mọi người đại tướng quân ngươi này ngược đãi thuộc hạ thật sự hảo sao. Chư vị các nữ quyến. Anh anh, hảo hâm mộ tướng quân phu nhân A, gả phu quân là đại tướng quân vẫn là vương gia liền không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này bị phu quân sủng tư thế liền đủ để cho các nàng hâm mộ đấu kỳ A. Nhìn nhìn lại bên người nam nhân, tổng cảm thấy chính mình phu quân không đủ hay chính mình đâu. Trong lúc nhất thời, ở đây các nam nhân đều thừa nhận nhà mình thê tử ưu hoán tầm mắt, trong lòng kêu khổ không thôi, đại tướng quân cầu cấp điểm đường số A. Người muốn sủng thê cũng không ai phản đối, nhưng người tốt xấu chú ý trường hợp, không cần ảnh hưởng nhà người khác A. Khu khu, tướng quân. Ngài cảm thấy năm nay lôi đài hành hương sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắc mã. Triệu thượng tướng khiêng không được chúng huynh đệ chờ mong, làm đại biểu đánh gậy mộ hai phu thê tú ân ái hành động. Hạ hầu thần tự nhiên sẽ không làm lơ triệu thượng tướng hỏi chuyện, quả nhiên đình chỉ sủng thê hành vi, nhạt nhạt nhìn bọn họ nhất bang cấp dưới liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt dừng ở mấy cái trên lôi đài. Bản tướng quân tự nhiên hy vọng hàng năm đều có kinh hỉ bất quá có lẽ là tầm tình hảo. Bản tướng quân cảm thấy năm nay hẳn là có như vậy mấy cái hạt giống tốt xuất hiện. Triệu thượng tướng thở phào nhẹ nhõm vội vàng phụ hòa nói, thuộc hạ cũng coi đồng cảm, chúng ta quân doanh yêu cầu càng nhiều mới mẻ máu rớt vào, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ binh. Sẽ có. Triệu thượng tướng quân đoàn binh chọn lựa đến như thế nào? Từ nhận được quân sư mệnh lệnh lúc sau, chúng ta các đoàn đều chọn lựa không ít tinh anh ra tới, cụ thể như thế nào còn muốn xem tướng quân y tứ? Nói như thế tới là không sai biệt lắm tuyển định người. Đúng vậy, trước mắt lưu thủ 10 cái quân đoàn bên trong, chúng ta mỗi cái quân đoàn đều chọn lựa ra 100 tinh anh, tập hợp lên có 1000 người, chờ đợi vương ra cùng quân sư cuối cùng xoá tuyển. Long hổ doanh mỗi cái quân đoàn đều là một vạn người tả hữu, một vạn người bên trong chọn lựa 100 người ra tới chính là trăm trận mới tìm được một. Lạc Vân Thường nghe thấy cái này tỷ lệ cảm thấy những cái đó tinh anh hẳn là cũng không tệ lắm mẩm. Hy vọng cuối cùng lưu lại người sẽ trở thành chân chính tinh binh. Nàng muốn nghiên cứu cải thiện nhân thể tố chất dược không lâu cũng sẽ xuất hiện, chờ hạ hầu thần bọn họ cuối cùng một lần xoáy tuyển lúc sau, phỏng chừng nàng dược cũng không sai biệt lắm, thời gian vừa vạn tốt. Bất quá bình có tác dụng trong thời gian hạn định tới xem, chọn lựa ra tới tinh anh tốt nhất là tuổi không cần quá lớn, thân thể tố chất cải tạo đương nhiên là người trẻ tuổi cải tạo lúc sau càng có tiềm lực cùng phát triển. Bất quả vấn đề này nàng tạm thời sẽ không thêm đi vào, không thể kỳ thị lao binh sao. Dù sao cũng không phải đặc biệt hiếm lạ đồ vật, nếu trải qua thật mạnh khảo nghiệm, nàng vì sao không cho nhân ra một cái cơ hội đâu. Lao có lao hảo sao? Vẫn thường, một tinh binh số lượng ngươi cảm thấy nhiều hay không? Hạ hầu thần quay đầu lại hỏi. Hắn hỏi cái này lời nói ý tứ đương nhiên là chỉ cái kia cải thiện nhân thể tố chất dược có hay không nhiều như vậy. Lạc Vân Thường tự nhiên hiểu hắn hàng nghĩa, nghĩ nghĩ mới trả lời, hẳn là không tính nhiều đi, dù sao có thể trước vấn luyện, mặt khác chậm dài xem. Ấn, năm ấy sau ta cùng quân sư liền tiến hành cuối cùng xoáy tuyển. Nay một tinh anh là từ lưu thủ binh lính bên trong lấy ra tới, những cái đó nghỉ phép về nhà thăm người thân binh lính bên trong đương nhiên cũng có không ít ưu tú mầm, trong đó đặc biệt ưu tú một ít người lại là đáng giá bồi dưỡng hạ hầu thần đã làm người truyền tin cho bọn hắn. Nếu bọn họ đủ thông minh, nắm lấy cơ hội gấp trở về nói, như vậy, tinh anh đội cũng sẽ có bọn họ vị trí. Tinh binh là cần thiết muốn chế tạo, nhưng Hạ Hầu Thần càng có ý chế tạo một chi càng tinh nhuệ thân vệ binh, chỉ phụ trách bảo hộ bọn họ một nhà ba người cái loại này tương đương với ám vệ loại hình tinh binh, hơn nữa cần thiết chỉ nghe theo hắn Hạ Hầu Thần một người hiệu lệ. 178. Áp trục biểu diễn, Phượng Cầu Hoàng Một bên mấy cái thượng tướng nghe được hạ hậu thần nói đều không hẹn mà cùng nhíu như mày, nhìn về phía lạc vân thường cái này vương phi ánh mắt càng phức tạp một ít, chọn lựa tinh binh loại chuyện này vương gia vì sao còn muốn cùng vương phi dò hỏi. Phải biết rằng thời đại này cũng là thừa hành hậu cung không làm chính không khí, nữ tử ở triều đỉnh không có quyền lên tiếng, ở quân đội loại địa phương này đương nhiên cũng không có quyền lên tiếng. Mặc dù nghe nói cái này vương phi có một tay tốt luyện dược kỹ thuật, nhưng cũng không thể thay đổi loại này lão quy củ đi, vương gia có phải hay không quá mức sủng nàng. Mà trong đó cảnh giác một hai người còn lại là hơi mang thâm ý đánh giá lạc vân thường, bọn họ cũng coi như là cùng thần vương rất nhiều năm chiến hữu trong lòng biết hắn là cái gì tính cách, tự nhiên cũng liền không khỏi nghĩ nhiều một ít. Dù sao bọn họ khẳng định sẽ không cho rằng thần vương là đơn thuần sủng thê mới tại đây loại sự tình thượng dò hỏi vương phi. Nói không chừng nơi này còn có cái gì bọn họ không biết chuyện này. Mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao đoàn người đều không có nói cái gì, liền ngồi xem diễn bái. Vương gia dù cho ngưỡng mộ Vương Phi, nói vậy Vương Phi cũng không cần nhọc lòng trong quân việc đi. Buổi sáng gặp qua cái kia triệu giáo bí Dũng khí đáng khen dám nói người khác không dám ngôn lời nói. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Thường thời điểm còn mang theo một ít xem ký cùng bất mãn, Lạc Vân Thường âm thầm hiểu môi cũng không biết cái này cái gọi là bộ đội đặc chủng dẫn đầu rốt cuộc vì cái gì xem chính mình không vừa mắt. Phía trước đưa ra làm tô hoán màu cái kia nữ quân y gì trở về tham gia tiệc tối liền tính, hiện giờ còn ngoi đầu ra tới sát thanh, khẳng định là đối nẳng có ý kiến một cái. Triệu giáo y nói đùa, ta một cái nữ tác nhân ra, đương nhiên sẽ không nhọc lòng trong quân đại sự, ta vội thật sự à, trừ phi tất yếu, ta mới sẽ không tự tìm phiền phải đâu. A. Lời này là nói vương gia thượng vội vàng làm nàng nhọc lòng trong quân đại sự. Triệu giáo ý trong lòng hư lạnh một tiếng, bách với vương gia bất mãn tầm mắt cuối cùng không có nói cái gì nữa, trong lòng lại là không phục. Lạc vân thường thật không có cùng hắn nhiều so đo, dù sao ngày sau phát sinh cái gì, nên biết đến người sẽ biết, không nên biết đến người không cần thiết đi ồn ảo. Thủ lôi đài tái 30 phút một vòng, hôm nay cũng bất quá là vì nhiệt nhiệt khí phân. Cử hành tam tràng liền tiến hành rồi mọi người đều chờ mong tài nghệ biểu diễn. Tài nghệ biểu diễn có tham gia quân ngũ người, cũng có tùy quân gia của nhóm, dù sao tự nguyện báo danh cái loại này. Cái thứ nhất tài nghệ biểu diễn là binh các ca ca cùng nhau ca hát, lúc này đương nhiên không có gì quân ca, bất quả muốn binh các ca ca muốn ca hát tự nhiên có người hỗ trợ lộng khúc, cũng là sướng một cái huy vũ khí phách quân ca, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Tấm tắc, này ca khúc kích động tính cũng thật hảo. Cái gì bảo vệ quốc gia đại trưởng phu A, núi lao biển lửa hồn không sợ A, còn có gió lạnh mặt trời trói trang toàn không sợ A. Tóm lại, này ca nghe được làm người thoải mái. nay đầu quân ca là thiên chính viết, phổ nhạc thỉnh người tới hỗ trợ, là chúng ta quân doanh đại biểu tính quân ca. Là viên thiên chính viết từ A, chắc không được như vậy kích động nhân tâm, quân sự đại nhân quả nhiên không giống bình thường, lạc vân thường tán thưởng cười cười, quân sư đại nhân thật đúng là có tài đâu. Ấn. Hắn là chúng ta long hổ doanh hoàn toàn xứng đáng quân sư. Viên thiên chính trí tuệ Lạc Vân thường là còn không có chân chính lĩnh giáo, bất quá từ những cái đó dược sơn cùng này quân doanh quản lý cùng với đại gia đối thái độ của hắn tới xem, nàng chút nào không nghi ngờ đối phương chỉ số thông minh. Có như vậy một người ở một bên giúp đỡ nam nhân nhà mình, Lạc Vân thường cảm thấy cực hảo. Mỗi người đều có chính mình không đủ, bên người nhiều hai cái quân sư mới có thể càng tốt lấy thừa bụi thiếu. Quân ca sướng kế tiếp chính là người nhà nhóm biểu hiện tài nghệ thời gian. Đầu năm nay trong quân đội không có nữ binh, đương nhiên cũng liền không tồn tại cái gì văn nghệ binh. Bất quá quân ý gì bộ bên kia đảo có mấy cái trợ thủ nữ học đồ, mấy năm trước cùng Tô Hoán màu lục tục tiến vào nữ tử. Bất quá những người đó phần lớn là gia đình nghèo khó, sống không nổi chạy ra tới cơ duyên xảo hợp bị thu vào tới. Mấy năm nay ở Tô Hoán Mầu huấn đốc hạ, những cái đó nữ học đồ đảo cũng là học không ít đồ vật. Tuy rằng cầm kỳ thư họa này đó là không dám bêu xấu, nhưng ca hát nhảy khiêu vũ vẫn là có thể. Bất quá liền các nàng kia tiết mục phòng trừng chính là lá xanh phụ trợ hoa hồng, các tướng lĩnh gia quyến vừa ra tay, kia đại gia tiểu thư xuất thân khí chẳng liền trước thắng các nàng một đoạn, hơn nữa tiểu dưỡng tiểu thư tự nhiên cùng nghèo dưỡng hài tử không giống nhau, nhan giá trị liền bất đồng A. Bất quá đại bộ phận gia quyến đều là không thế nào làm nổi bật. Mọi người đều biết cái này ngày hội đồ cái vui mừng náo nhiệt, ý tư ý tứ liền hảo. Cho nên, mặc kệ ai lên sân khấu đều là một mảnh vỗ tay thanh, thập phần náo nhiệt. Mắt thấy thái dương cũng mau lạc sơn, áp trục tiết mục tới rồi, lạc vân thường vẫn luôn không thấy được tô hoán màu lên sân khấu liền biết nàng là áp trục kia một cái. Hiện tại, cho mời tô quân ý, ý tiến hành chúng ta tải nghệ biểu diễn cuối cùng một cái tiết mục, đại gia vô tay hoan nênh. Dưới đài bạch bạch bạch một bên vô tay, sau đó là tô quân y một fan tỷ bà cầm nửa che mặt xuất hiện ở biểu diễn trên đài. Này một hình ảnh làm lạc vân thường không tự chủ được nghĩ đến kia đầu thơ ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, tỷ bà che nửa mặt hoa. giản thật, tô hoán màu nữ nhân này là một cái hàng thật giá thật đại mỹ nhân, vẫn là diễm lệ hình cái loại này, thập phần hấp dẫn nam nhân trong mắt, chính là thân là nữ tử nàng, cũng không thể không thừa nhận nhân ra mỹ lực. Này Mỹ nữ coi trọng hạ hầu thần, hán quả thật là diễm phúc không cạn A. Cảm ơn đại gia, lần này hẳn là ta ở quân doanh cuối cùng một lần biểu diễn, nhưng mấy năm nay là sinh hoạt là ta cho tới nay mới thôi quá đến nhất phong phú nhất tử, có vất vả cũng có chua ngọt đắng cay, nhưng ta không hối hận cùng đại gia từng có như vậy mấy năm đồng cam cộng khổ sinh hoạt, bởi vì nó làm ta kiêu ngạo cùng trưởng thành. Sắp chia tay sắp tới, ta muốn vì chính mình làm cuối cùng một lần nỗ lực, Đêm nay khúc ta vì một cái thích cùng sùng bãi nam tử mà đạn, nếu hắn nguyện ý cho ta một chút đáp lại, như vậy, ta hy vọng hắn vì ta vỗ tay. Dứt lời, tô hoán mồi liền ngồi hạ bắt đầu đàn tấu, nàng đạn chính là phượng cầu hoàng khúc, sướng cũng là phượng cầu hoàng tử. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cùng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ dai nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hể, liêu viết tâm sự. Khi nào thấy hứa hề an ủi ta bằng hoàng. Nguyện ngôn xứng đức hể, nắm tay tương đem. Không được với phi hề xử ta tiêu vong. Tiếng đàn mù mịt, tiếng ca liêu liêu, mặc kệ là tiếng đàn vẫn là tiếng ca đều sướng ra cái loại này phượng cầu hoàng ý vị tới, thậm chí mang theo điểm ai huyển kiên quyết hương vị. Lạc Vân thường nghe xong này một khúc phượng cầu hoàng lúc sau trong lòng hơi hơi chấn động. Có người nói tiếng đàn có thể thấy được một người tâm tính tới, mà nàng hôm nay xác thật từ này tiếng đàn bên trong nghe ra tô hoán màu đối hạ hầu thần là thiệt tình thích cái loại này hái mộ, nhưng nàng bản tính không xấu. Có thể bắn ra như vậy khúc mỹ nữ, làm người thật sự chán ghét không đứng dậy. Ai, chỉ có thể nói tình yêu chỉ có thể dung hạ hai người, mà nàng không thuộc về bọn họ hai người bên trong một cái, cho nên chú định bi thương kết cục. Nếu nàng không làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng tới, nàng cũng sẽ không đối với đối phương thế nào. Đến nỗi cự tuyệt nàng loại chuyện này, tự nhiên hẳn là làm đương sự chính mình giải quyết. tiên lặng nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, lại phát hiện đối phương ở liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Lạc vân thường tức khắc trong lòng ngọt nị nị lại mạc danh vì tô hoán màu cái kia mỹ nhân thương hại hai phân. Năm một tiết tiến đến, chúc đại gia ngày hội vui sướng. Chơi đến vui vẻ Nga. 179 tình địch kẻ hái mộ. Vân Thường, vừa vận ta cũng sẽ đánh đàn, ngày khác ta tưởng đối với ngươi đạn một khúc phượng cầu hoàng, nếu là đạn đến không tốt, hi vọng ngươi đến lúc đó không cần ghét bỏ vi phu. Lạc Vân Thường sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt thẹn thùng như hải đường, ngọt ngào hạnh phúc rào rạt ở mặt mày bên trong, vô pháp ức chế, ân, ta đây muốn học khiêu vũ, đến lúc đó ngươi đánh đàn ta khiêu vũ, ngươi chỉ vì ta mà đàn tấu. Ta chỉ vì ngươi mà ca vũ. Hảo! Hạ hầu thần nhịn không được lại dơ tay méo méo tay nàng tâm, trong lòng thập phần thỏa mãn. Cầm sắc hòa minh nhật tử đã đạt đến, hán nguyện ý dùng cuộc đời này kiên nhẫn tới cùng nàng cùng nhau phối hợp tìm hoan. Ta kỳ thật cũng thích thổi sáo, nếu trình độ đủ rồi, đến lúc đó chúng ta hợp tấu đi. Hảo! Cùng với hạ hầu thần không chút do dự sủng định, Lạc Vân Thường cũng cảm thấy tim đập động đến càng lúc càng nhanh. Nghiệp dư yêu thích nàng đương nhiên cũng là có, kiếp trước nàng liền thích thổi sáo, đã từng cũng muốn học đàn tranh loại này cao nhã tình thú tay nghề, bất qua rốt cuộc điều kiện hạn chế, nàng cũng liền không có học thành, cuối cùng chỉ là mua cây sáo nhàn tới chơi chơi thổi hai thanh. Nhưng tiêu kỹ thuật là ở không đủ, hiện giờ nghĩ đến, nàng ở thế giới này kỳ thật có thể cho chính mình nhẹ nhàng một chút, nhàn khi học học thổi sáo đánh đàn gì đó, nung đúc một chút chính mình tình cảm, này cũng thực hảo. Luyện dược gì đó có thể giao cho những người khác sao, không cần thiết đem chính mình làm đến bận rộn như vậy. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhân sinh mới là đẹp nhất đác. Cái này ý niệm cùng nhau, Lạc Vân Thường đối tìm danh ý đi trao đổi tay nghề sự tình liền càng ham thích. Mà bọn họ hai cái trò chuyện riêng trong lúc, trên đài tô hoán màu cũng biểu diễn xong, nên đón đại gia nhiệt liệt vỗ tay, nghe được vỗ tay thanh Lạc Vân Thường cũng đi theo vô vô tay bất quá hạ hầu thần lại từ đầu chí cuối hắn đều chỉ nhìn lạc vân thường, không có vỗ tay càng không có trên khán đài là tô hoán màu nửa mắt. Biểu diễn đài cách bọn họ này đó tướng lãnh khán đài khoảng cách cũng không xa, cho nên tô hoán màu rất rõ ràng thấy được một màn này, nàng lộ yếm nam nhân trong mắt không có một tia nàng vị trí, mãn tâm mãn nhãn đều là thứ vương phi một người. Bi thương tức khắc nịch lưu thành hà, làm nàng nhịn không được đùi ngùi rơi lệ, che mặt mà đi. Triệu giáo ý thấy như vậy một màn đau lòng không thôi, nhịn không được lại trưởng hướng Lạc Vân Thường. Vừa vặn Lạc Vân Thường cũng đang xem chung quanh liền đối thượng hắn oán hận ánh mắt, tức khác Lạc Vân Thường cảm thấy chính mình sợ đến chấn tướng. Hóa ra này triệu giáo ý thích tô hoán màu A, cho nên mới như vậy đối nàng. Ngoà tạo, như vậy nam xứng hảo si tâm A, cư nhiên không nghĩ như thế nào sấn hư mà nhập, ngược lại nghĩ giúp người trong lòng dỗi nàng cái này tình địch. Tâm tác Thật là luyến ái trường Bảo A. Tô hoán mầu là đại mỹ nhân, cũng là có tài có nghệ mỹ nữ, nhưng nàng không có khả năng phân hạ hầu thần cho nàng, cho nên chú định chỉ có thể làm nàng thất vọng rồi. Xem này triệu giáo ý cũng là anh tuấn binh ca ca một quả, nếu không chấp vá bọn họ ở bên nhau. Một công đôi việc. Thế nhưng có thể giúp người thành đạt, cũng có thể cấp nam nhân nhà mình giải quyết một đóa đào hoa. Nghĩ đến này lạc vân thường tức khắc bám vào hạ hầu thần bên thai nói nhỏ hai câu, hạ hầu thần nghe được nàng lời nói lúc sau không khỏi nhìn về phía triệu giáo hí, vừa vẫn phát hiện triệu giáo hí còn ở trường nhà mình nữ nhân, tức khắc lạnh mặt, triệu giáo hí, ngươi xem bổn vương chính là có cái gì kiến nghị. Triệu giáo hí vẻ mặt ngốc, hắn không có xem vương ra A, nhưng hắn cũng không có khả năng nói hắn ở trường vương phi A, nói ra đi không chỉ là thanh danh vấn đề phỏng trừng vương gia cũng sẽ tức giận đến đau bẹp hắn một đốn. Hạ quan, hạ quan là suy nghĩ vương gia vừa mới vì sao không vỗ tay. Hạ hầu thần phiết hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời, buồn vương vừa mới trầm mê ở vương phi ôn nhu trong ánh mắt, quên mắt chung quanh hết thảy, tô quân ý để cầm nghệ. Có đại gia vỗ tay là đủ rồi, thiếu bổn vương có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, nàng liền thích người vỗ tay a Lời này không thể nói. Nghẹn ở trong lòng thật là khó chịu, triệu giáo hủy cuối đầu, là hạ quan vận rào, vương gia thứ tội. Không sao, hôm nay là ngày lành, đại gia sung sướng một hồi liền hảo, không cần so đo này đó tiểu quy củ. Tạ vương gia, triệu giáo hủy hiện giờ cũng không nhỏ, có phải hay không hẳn là suy xét một chút thành ra lập nghiệp vấn đề. Triệu giáo hủy trong lòng cả kinh, ngay sau đó phẫn nội trừng mắt nhìn lạc vân thường liếc mắt một cái. Hiển nhiên là hoài nghi nàng vừa mới nói gì đó nói bậy, Lạc Vân thường nhốn nhún vai tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Hạ hầu thần nhưng khó chịu, lần lượt trừng chính mình thê tử đương hắn là chết sao. Hừ, vốn đang tưởng giúp hắn một phen, bất quá, nếu hắn không biết điều, như vậy, hắn mới lười đến quản hắn, triệu giáo uy nếu có yêu thích nữ tử liền chính mình đuổi theo đi, bỏ lỡ cái này cửa hàng, lần sau đã có thể không có thuốc hối hận. Nếu có điều chỉ nói làm triệu giáo ý trong lòng run lên, chẳng lẽ vương gia hắn biết chính mình đối tô quân ý gì cảm tình. Vẫn là nói vương phi tưởng giải quyết tô quân ý gì cái này tình địch cho nên xui khiến vương gia đem hắn cùng tô quân ý gì thấu cùng nhau. Mặc kệ là nào giống nhau hắn trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, hắn là thích tô hoán màu, nhưng là không nghĩ tới sấn hư mà nhập, hắn hy vọng đối phương hạnh phúc, cũng không nhất định phải chính mình được đến nàng lại có thể vì thích người chịu khổ nhọc, thật không biết vương gia vì cái gì liền trước mắt. Ở hắn xem ra, tứ vương phi còn không bằng tô quân ý xinh đẹp như hoa đầu. Nghe nói này tứ vương phi vẫn là tiểu thương hộ xuất thân nữ tử, lại đã từng gả cho thái tử, tuy rằng đồn đãi là thái tử vì tứ vương gia cưới sung hỷ vương phi, nhưng hiểu tận gốc dễ người, ai không biết năm đó tứ vương gia là hướng vào bạch thi thi. Cho nên, cho đến ngày nay, Bọn họ này những cảm kích người đối Lạc Vân Thường vẫn là không như vậy coi trọng, tổng cảm thấy nàng chính là một cái vương gia giải độc sung hỷ thê, vương gia đối nàng hẳn là chỉ là ân tình mà không phải cái gì chân chính tình đầu ý hợp. Mặc dù ở bên ngoài vương gia đối nàng thực hảo, bọn họ cũng cảm thấy kia chỉ là tứ vương gia diễn trò cho đại gia xem mà thôi. Lạc Vân Thường đương nhiên không biết triệu giáo hí trong lòng tưởng cái gì, bất quá nàng có mắt. Nhìn ra được nhân ra trong mắt đối nàng cũng không có nhiều ít tôn trọng cùng nhận đồng. Ngắm lại hạ hầu thần trên người phát sinh những cái đó sự tình, nàng tự nhiên cũng đoán được đại khái, bất quá nàng không vội mà giải thích, cũng lười đến giải thích, ngày sau bùng nổ mâu thuẫn, hạ hầu thần tự nhiên sẽ biết hắn qua đi cùng Bạch Thi Thi kia một đoạn rốt cuộc cho hắn người chung quanh tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Biểu diễn kết thúc, Thái Dương cũng lạc sơn. Trên sân huấn luyện thực mò đã bị phân phối binh lính đáp nổi lên nổi hơi bắt đầu chuẩn bị đêm nay cái lẩu tiệt tối. Mười người một nổi, mọi người đều bắt đầu đâu vào đấy công việc lưu bù lên. Như vậy rét lạnh giao thừa ăn một đốn nóng hôi hổi cái lẩu vẫn là thực mỹ đáp. Lạc vân thường bọn họ này một bàn trừ bỏ nàng cùng hạ hầu thần còn có lạc ninh tiểu bằng hưu ở ngoài. Chính là viên thiên chính còn có ba cái thượng tướng vợ chồng cùng kia triệu giáo hí tạo thành một tịch. Ăn cơm trong lúc. Lạc Ninh tiểu bằng hưu thời gian ngoan ngoan nghe lời, Lạc Vân thường kẹp cái gì hắn ăn cái gì, thật sự thích hắn liền mềm một tay nhỏ chỉ một chút, hạ hầu thần cái này thần cha tự nhiên cho hắn kẹp. Cái này cái lẩu hiến hội vốn dĩ chính là vì đại gia chúng nhạc nhạc, cho nên mọi người đều không cần nói cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý cũ Một bên ăn một bên liêu, toàn bộ sân huấn luyện đều thập phần náo nhiệt, hơn nữa cái lẩu nhiệt khí, làm trời đông ra rét hơi thở đều loại trừ không ít. Một chút cũng không cảm thấy lãnh, ngược lại có người ăn ra mồ hôi tới. 180, thần vương tuyên ôn. Nhìn đến lạc ninh như vậy ngoan ngoan triệu thượng tướng phu nhân nhịn không được khen ngợi nói, tiểu thiếu ra thật là ngoan ngoan à, vương phi nương nương dạy rô đến thật tốt. Triệu phu nhân quá khen, hắn chính là tiểu tham ăn, có ăn liền có thể ăn bình. Có thể ăn là phúc ca. Giống chúng ta ra tiểu tử liền một bộ sú tính tình hai mươi mấy tuổi cũng không thấy hắn cho chúng ta tìm cái tức phụ trở về, chúng ta hai vợ chồng thật là mong ngôi sao mong ánh trăng đều hy vọng sớm ngày bế lên cháu trai cháu gai a Triệu phu nhân nói lời này thời điểm còn ai đoán chừng mắt nhìn triệu giáo úy vài lần, Lạc Vân thường thiếu chút nữa phun canh, triệu phu nhân, triệu giáo úy là các ngươi nhi tử. Triệu phu nhân sửng sốt, ngay sau đó cười tủng tỉm gật gật đầu, là nha, cũng trách ta quên mất cùng vương phi nương nương nói. Tiểu tử này năm nay đều 23, chúng ta nói cho hắn chọn tức phụ đi, hắn phi biệt nữ không cần, nói muốn chính mình tìm. Hảo đi, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng vấn đề là hắn tìm mấy năm cũng không thấy mang cái nữ nhân trở về cho chúng ta nhìn xem. Tức chết chúng ta. Mậu thân. Triệu giáo hủy xấu hổ và giận dữ chứng mắt, này thật đúng là mẹ ruột, cư nhiên ở tứ vương phi nữ nhân này trước mặt cho hắn phá đám. Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng. Trường cái gì trường, cùng cha ngươi một cái đức hạnh, liền biết quật, có bản lĩnh quật liền cho ta tìm cái hảo tức phụ trở về a. Ân, Triệu thầm nói đúng, Triệu giáo Úy thật là hẳn là thành gia lập nghiệp, nam tử hán đại trượng phu, trở thành gia lập nghiệp hiếu thuận cha mẹ, như vậy mới có thể đủ an tâm ở chiến trường giết địch xung phong. Nghe một chút, vương gia đều lên tiếng, tiểu tử thúi ngươi chạy nhanh cho chúng ta tìm cái tức phụ trở về. Lại một năm nếu là không có bóng dáng, Ngươi liền cho ta thành thành thật thật nghe theo trong nhà an bài cưới vợ sinh con đi. Triệu giáo hủy mặt đều thành, lại thẹn lại bực, lại không hề biện pháp, ai làm treo gẻo người của hắn không phải trưởng bối chính là cấp trên đâu. Sách, sảng. Nhìn triệu giáo hủy bộ dáng này lạc vân thường xem diễn xem đến thập phân sảng. Thiếu niên Nga, trừng đi, dù sao không thể thiếu một miếng thịt. Bất quá thiếu niên này đều như vậy rõ ràng phản ứng. Triệu phu nhân bọn họ không có khả năng nhìn không ra bọn họ nhi tử đối tô hoán màu có ý tứ đi. Theo lý thuyết liền bọn họ thân phận tới giảng, cùng tô hoán màu kia cũng coi như là môn đăng hộ đối đi, thậm chí triệu gia muốn càng cao vị một chút. Nhìn nhi tử kia thần sắc triệu phu nhân thầm than một tiếng, hâm mộ nhìn về phía lạc vân thường bên người nhi tử, nếu nhà bọn họ tiểu tử nguyện ý cưới vợ sinh con, tôn tử cũng có vương gia gia lớn như vậy, thậm chí lớn hơn nữa đâu. Đầu năm nay nhà ai nhi nữ không phải 18 tuổi liền gà cưới, 20 tuổi còn không có thành thân đều ngại già rồi đâu. Thiên bọn họ nhi tử liền một cây gân, tức chết bọn họ. Nàng tự nhiên phát hiện nhi tử đối kia tô quân ý gì tâm tư, nói thật, tô hoán màu cái kia nữ tử, nàng cũng không phải không thích, môn đăng hộ đối, tài mạo song toàn, phẩm tính cũng là không tồi, nhưng không chịu nổi nhân gia thích chính là vương gia A. Chính mình nhi tử chính mình đau. Nàng đương nhiên không muốn làm nhi tử cưới cái trong lòng có khắc nam nhân nữ tử đảm đương thế tử, nàng sẽ nôn chết. Cho nên, nàng cũng coi như làm không biết làm nhi tử lăn lộn mấy năm, tưởng nói chờ hắn qua kia cổ kính liền lại thương thảo hôn sự, ai biết này lăn lộn liền đi qua mấy năm. Thật là nghiệt duyên A. Hiện giờ xem tứ vương ra bộ dáng phòng trừng cũng sẽ không cưới tô hoán mầu, bọn họ nhi tử lúc này càng không bỏ xuống được, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu kêu tô hoán mẫu có thể buông tứ vương ra, một lòng cùng nhà mình nhi tử quá ngày lành nói, nàng cũng không bắt buộc, coi như thành toàn nhi tử hảo. Vấn đề là, nhi tử này sú tính tình, thích cũng không hiểu đến đuổi theo nữ nhân, này cần phải làm sao bây giờ a Lạc vân Thưởng tự nhiên là phát hiện triệu phu nhân sắc mặt biến hóa, nguyên lai nhân ra không phải không biết, mà là làm bộ không biết à? Liền không biết triệu phu nhân phu thế là cố kỵ nào điểm là không thích tô hoán mẩu vẫn là cố kỵ hạ hầu thần cái này vương ra. Nghĩ nghĩ lạc vân. Thường có quyết định, tự mình cấp hạ hầu thần gấp đồ ăn, mặt mang ý cười hỏi, a thần, tô quân y ý tài mạo xong toàn, ngươi nhưng cô ý thu vào trong phủ. Hạ hầu thần nghe được lời này liền nhịn không được bất đắc dĩ, vân thường ngươi cần gì phải thử ta, ta sớm đã đối với ngươi hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, trên đời này xuất sắc nữa mỹ nhân với ta mà nói cũng bất quá người lạ. Ta chính là dùng chính mình tánh mạng thế đâu? Hay là tánh mạng của ta như vậy không đáng giá tiền, làm ngươi như thế không tín nhiệm ta, nhìn thấy một cái mỹ nhân liền phải đa tâm một phen? Ta thật không có hoài nghi ngươi a bất quá lo lắng thế nhân ghét bỏ ta ghen tị sao? Đồng ốc, có ta che chở, ai dám đối nhà của chúng ta sự khoa tay môi chân? Ta liền nguyện ý xuống ngươi, ai dám khinh các ngươi mẫu tử đó là khinh ta thần vương bản nhân? Bồi nói chuyện làm đang ngồi người đều thay đổi sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn về phía lạc vân thường. Đây là vương gia lần đầu tiên như thế rõ ràng thái độ trực tiếp tỏ vẻ hắn đối lạc vân thường mẫu tử coi trọng, triệu giáo hí cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Mà triệu thượng tướng vợ chồng tắt sắc mặt phức tạp không thôi, mịt mờ nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng ngàn đầu vạn tự khó có thể miêu tả. Vương gia đều nói lấy tánh mạng thề. Như vậy 89 phần 10 liền không khả năng lại cưới nữ nhân khác, mà tô hoán màu thật có thể bị tứ vương ra coi trọng nói, mấy năm nay đã sớm bị coi trọng, cũng không đến mức kéo dài tới hiện giờ. Như vậy, bọn họ muốn thành toàn nhi tử si tâm sao. Triệu phu nhân trong lòng thầm than, là mẫu thân nàng đương nhiên hy vọng cấp nhi tử tốt nhất, tìm cái toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ chính mình nhi tử tức phụ tới chiếu cố nhi tử, nhưng nhi tử không thích người khác bọn họ có thể làm sao bây giờ. Triệu giáo hủy càng là sắc mặt mạc danh, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Quái tứ vương phi sao? Làm ra quyết định chính là vương gia, cũng là bọn họ cảm nhận bên trong đại tướng quân. Hắn từ nhỏ đi theo phụ thân ở quân doanh bên này sinh hoạt, cũng coi như là cùng tứ vương gia thanh mai trúc mã hảo huynh đệ. Đối phương là cái dạng gì người hắn cũng rõ ràng. Liên bởi vì rõ ràng hắn mới hiểu được đối phương nói là làm, cho nên tô tiểu thư là thật sự không có cơ hội, kia chính hắn đâu. Muốn bởi vì vương gia quyết định mà dũng cảm theo đuổi chính mình thích nữ nhân sao? Triệu giáo bí giờ khắc này tâm tình phức tạp cực kỳ, tô hoán mộ là hắn liếc mắt một cái liền thích nữ nhân, hiểu biết càng nhiều hắn liền càng thích đối phương, nề hà đối phương lại liếc mắt một cái coi trọng tứ vương gia, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Vương gia, hạ quan ăn no, các ngươi từ từ ăn, ta đi đi một chút. Triệu giáo huy cuối cùng vẫn là lựa chọn thoát đi nơi đây tới làm chính mình thở phào nhẹ nhõm. Triệu phu nhân nhìn đến nhi tử như vậy trong lòng cũng là không thoải mái, nhưng chỉ có thể nhẫn mại. Châu này cơm tất nhiên, triệu gia ăn đến là không mùi vị. Đương nhiên, những người khác đều rất là thoải mái, dù sao cũng là một năm một lần giao thừa, ai không mừng khí một chút. Cáo biệt mọi người lúc sau, Lạc Vân thường bọn họ một nhà ba người đêm nay cũng ngủ lại ở Long Hổ doanh tướng quân nơi Cùng sở hữu binh lính cùng nhau quá cái đại niên, trở lại trong phòng, Lạc Vân thường nhìn thời gian không còn sớm chính mình đem Nhi tử hướng ngủ, sau đó trở lại phòng khách tìm Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài phòng sân huấn luyện, thân là chủ tướng hắn, nơi sườn cửa sổ liền đối với sân huấn luyện, phương tiện hắn tùy thời tùy chỗ quan sát bọn lính huấn luyện tình huống. Lúc này, sân huấn luyện còn có chút binh lính ở thu thập từng người nổi hơi, xem bọn họ động tác lưu loát bộ dáng. Lạc Vân thường cảm thấy quân nhân này chức nghiệp vô luận ở đâu cái niên đại đều là so người bình thường vất vả. Cũng là cao nguy chức nghiệp, đó là dùng mệnh ở đua tiền đồ A. Cho nên, đối quân nhân chân chính nàng là vẫn luôn đều thực tôn kính. Vì năm một thêm càng, hì hì, cảm ơn cho tới nay duy trì tiểu huyền thư hữu nhóm, có các ngươi duy trì mới có ta tình cảm mãnh liệt bảo trì. Hy vọng đại gia không chỉ có ngày hội vui sướng, còn có thể mọi chuyện thuận ý. 181 trăm tham sống sợ. Hạ hầu thần nghe được tiếng bước chân trực tiếp đem người kéo đến trong lòng ngực, than thở một tiếng, sau đó gắt gao ôm vào trong ngực, tham luyến ngửi nàng hơi thở, vâng thường, ta rất nhớ ngươi. Ơn, ta cũng thường ngươi. Mặc dù ngày ngày gặp nhau, cũng vẫn là cảm thấy chăm xem không nể người gương mặt này Nga nà. Hạ hầu thần mặt đỏ lên, thật vậy chăng? Đương nhiên, ngươi xem ta chân thành đôi mắt nhỏ. Lạc vân thường cười tủm tìm nhìn hắn, nhìn hắn mắt, sáng ngời con ngươi tựa hồ muốn xem tiến hắn nội tâm. Giờ khắc này, hạ hầu thần đột nhiên có chút tự thi, nghĩ đến hắn kia buồn cười thân thế, hắn thậm chí cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Bên ngoài thượng hắn vẫn là một cái vương gia, nhưng ai lại biết hắn kỳ thật bất quá chính là hoàng quý phi cấp nào đó nhân vật giang hồ giao dịch sản vật, một cái yêu đương vụn trộm sinh ra tư sinh tử. Thật là buồn cười a Chắc không được nữ nhân kia vẫn luôn đều bất công nhị ca, nguyên lai chỉ là bởi vì nhị hoàng huynh là kim chi ngọc diệp, mà hắn là không thể gặp quang cái loại này nguy hiểm thân phận, một khi bại lộ, không chỉ có chính hắn tánh mạng khăn ưu còn sẽ liên lụy mẹ để cái loại này. Như vậy hắn lại sao có thể làm cái kia cao cao tại thượng hoàng quý phi thiệt tình thích đâu? Nghĩ vậy chút, hạ hầu thần càng thêm ôm chặt lạc vân thường, hắn đã mất đi tình thương của mẹ, cũng mất đi huynh đệ tình. Hiện giờ còn có chính là các nàng mẫu tử tồn tại, hắn không nghĩ mất đi các nàng. Vân Thường, vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta hảo sao. Bất luận phát sinh chuyện gì. Hảo, chỉ cần ngươi không phản bội tình cảm của chúng ta. Lạc Vân Thường tuy rằng không biết hạ hầu thần vì cái gì tỉnh lại lúc sau trở nên như vậy thấp thỏm bất an, nhưng là nàng nguyện ý trấn ăn hắn. Lạc lặng Hồi ôm hắn, chờ đợi hắn nội tâm bình tĩnh, Lạc Vân Thường chậm rãi có chút buồn ngủ không tự chủ được dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Phát hiện nàng ngủ lúc sau hạ hậu thần bất đắc dĩ đem người ôm đến trong phòng, đem nàng phóng tới trung gian, nhi tử phóng tới tận cùng bên trong đi. Hắn liền nửa nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn các nàng mẫu tử an tĩnh ngủ nhan, si ngốc nhìn. Huy, hạ hậu thần, ta cho ngươi cơ hội là làm suy xét rõ ràng, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Suy xét tiếp thu thường thường cách nói. Chúng ta dung hợp được A. Không dung hợp cũng có thể, dù sao đều là ta. Suy, ngươi xác định ngươi không biến níu. Đến lúc đó ta thân nàng thời điểm ngươi không ăn dấm anh hạ hầu thân hát mặt, liền tính là một cái khác chính mình. Hắn vẫn là sẽ ăn vị, điểm này không thể nghi ngờ, ý thức không giống nhau. Tuy rằng đều là hắn tới, nhưng chính là hy vọng âu hiếm người chỉ thuộc về chính mình một người. Xem đi, ngươi khó chịu, ta cũng sẽ khó chịu. Nhưng ta cũng biết không có khả năng đem ngươi mặt sát, cho nên nếu có biện pháp nói, ta nguyện ý cùng ngươi hợp thành nhất thể. Vậy chờ vân Thưởng tìm được biện pháp lúc sau rồi nói sau. Ở kia phía trước, ngươi không được tùy tiện động vân thường, càng không thể nương ngươi không chế thân thể thời gian chiếm tiện nghi. Không được, này thân thể ta cũng có phần dựa vào cái gì khiến cho ngươi một người chiếm tiện nghi, ta cũng thích thường thường. Hạ hầu thần số 2 không đáp ứng, nếu không phải thích lạc vân Thưởng Hắn hà tất khuất phục, tưởng cái gì hòa hợp nhất thể. Hừ, nếu có biện pháp nói, hắn thậm chí nguyện ý chính mình mặt khác tìm một cái thân thể đoạt thường thường độc chiếm đâu. Bất quá hắn cũng biết lạc vân thường thích chính là hạ hầu thần cái này ý thức, cho nên tách ra tới gì đó hắn thật đúng là không thể làm loại chuyện này, cũng làm không được. Vốn là cùng nguyên sinh. Tương tiên hà thái cấp, bọn họ hai cái ý thức vốn là nhất thể, mặt sát hai đều sẽ có không thể tưởng được di chứng. Biện pháp tốt nhất vẫn là dung hợp Dạ lân ẩn ẩn phát hiện điểm này Nhưng loại sự tình này huyền diệu khó giải thích Hắn cũng vô pháp cùng hạ hầu thần giải thích cái gì Dù sao hắn chỉ có thể biểu đạt hảo tự mình ý tứ Mặt khác liền xem hạ hầu thần chính mình như thế nào tuyển Hạ hầu thần ra khỏi phòng Trở lại trong phòng khách Yên lặng nhìn bóng đêm Năm đó nam nhân hướng kêu ngươi còn nhớ rõ sao Gia hỏa kia mang theo mặt nạ Quỷ biết hắn trông như thế nào Nhiều năm như vậy hắn đều chưa từng xuất hiện, ai biết có phải hay không đã chết vẫn là tàn, liền kia nữ nhân tàn nhẫn kính tới phân tích, nếu vô dụng nói hơn phân nửa là đã chết. Nếu ra hỏa kia là có năng lực phòng trừng liền còn ở giang hồ nào đó góc ngồi sống đi. Như thế nào, ngươi muốn tìm hắn nhận tổ quy tông? Hạ hầu thần phiên trận trắng mắt, hắn sao có thể có cái loại này ý tưởng, bất quá là phiền muộn dưới thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Uy Chuyện này ngươi không nói cho thưởng thường sao. Không nghĩ nói, nếu có thể, ta hy vọng đây là vĩnh viễn bí mật. Dạ lân ở hạ hầu thần trong đầu cười nhạo lên, hạ hầu thần, ngươi vẫn là như vậy thiên chân, bí mật này không có khả năng vĩnh viễn khinh thường lộ. Đương như vậy nhiều năm hoàng tộc người, ngươi còn không biết trên đời không có không ra phong tưởng những lời này ý tư sao. Hạ hầu thần khỏe môi tràn ra một mặt cười khổ, những lời này hắn như thế nào sẽ không biết. Chỉ là hắn hy vọng Vân Thường không cần biết hắn xuất thân là như vậy bất kham thôi. Yên tâm đi, thường thường không phải cái loại này coi trọng xuất thân người, nàng sẽ không ghét bỏ chúng ta. Hạ Hầu thần cau mày, Dạ Lân nói hắn là nhận đồng, nhưng hắn chính là không hy vọng làm Vân Thường biết được hắn kia trọng thân phận. Được rồi, nói đến cùng ngươi vẫn là người nhát gan, tham sống sợ, tham sống sợ việc này ngươi nhưng thật ra phản ứng đến so với ai khác đều cường. Nhưng đối ta Dạ Lân mà nói, Mặc kệ cái gì xuất thân, chỉ cần là ta thích nữ nhân, ta tất đương nghĩ mọi cách làm nàng thuộc về ta. Sinh ra là không thể lựa chọn, nhưng sau này nhân sinh lộ lại là chính chúng ta chảo. Chúng ta có cái kia thực lực, vì sao phải ủy khuất chính mình? Mặc dù vứt bỏ tứ vương ra cái này thân phận lại như thế nào? Không phải vương ra chúng ta liền hai bàn tay trắng sao? Nói thật cho ngươi biết đi. Ta tỉnh lại lúc sau liền đem ngươi danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp chuyển rời đến một cái trong sạch thân phận danh nghĩa. Ta lợi dụng thân phận chi liền quang minh chính đại làm một cái hộ tịch, dạ lân vì danh hộ tịch, thanh thanh bạch bạch, không ai nắm tóc cái loại này. Sau này ngươi nếu quyết định thoát ly hoàng tộc, như vậy, cái kia thân phận chính là chúng ta đường lui. Hơn nữa, ta cố ý dùng cái kia thân phận khai một cái sơn trang, về sau chúng ta có thể hôn giang hồ, mà thủi hạ người liền từ tinh binh bên trong trọ. Thường thường trong tay nghiên cứu kia dược không cần lãng phí, tinh anh bên trong tinh anh nhất định trở thành chúng ta trung tâm người. Hạ hầu thần nghe này đó đều có chút há hốc mồm, hắn thật muốn không đến ngủ say một đoạn thời gian đối phương cư nhiên làm nhiều như vậy tính toán. Cùng đối phương so sánh với, hắn thật là muốn kém một đoạn. Liên bởi vì hắn càng cường, càng khó khống chế cho nên bọn họ mẹ để liền thỉnh đắc đạo cao tăng phong ấn như thế yêu nghiệt hắn sao. Hạ Hậu Thần nói không nên lời trong lòng kia phức tạp tư vị, chỉ là lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được chính mình không đủ. Vì, chúng ta vốn chính là một người, thiếu một đều có tiết nuối, ngươi biệt nữ cái gì kính. Tuy rằng là cùng người, nhưng cá tính lại là khác nhau như trời với đất, Hạ Hậu Thần thầm than một tiếng, chính mình cũng có chút mê vong lên. Nhưng Lạc Vân thường là hắn lâm vào ngủ say lúc sau đánh thức hắn hy vọng ánh sáng. Vô luận như thế nào hắn đều không muốn từ bỏ nàng, cho nên hắn mới có thể tiếp thu dạ lân đàm phán. Hai người tạm thời xài chung thân thể, thay phiên khống chế thân thể. Nhắm mắt lại, hạ hầu thần hít sâu mấy hơi thở, hắn yêu cầu yên lặng một chút. 182, tham sống trí. Ngay kế sáng sớm, Lạc Vân Thường Mẫu Tử đều còn ở ngủ say thời điểm. Hạ hầu thần tỉnh lại mới vừa đi ra khỏi phòng đã bị triệu giáo hí lấp kín. Nhìn hắn một cái dạ lân nhứng mẩy tìm ta có việc. Đúng vậy, hạ quan muốn hỏi tướng quân một vấn đề. Về tô hoán mẫu. Triệu giáo hủy sừng sốt ngay sau đó trên mặt hiện lên giận dữ, nguyên lai like tướng quân người đều biết. Dạ lân cười lạnh một tiếng, là nam nhân đều sẽ hiểu một nữ nhân xem chính mình ánh mắt ý nghĩa cái gì, ta lại không ngủ. Như vậy, tướng quân vì sao liền không tiếp thu tô tiểu thư tâm ý? Nàng nơi nào không bằng lạc vân thường. Dạ lân thật sâu quét hắn liếc mắt một cái. như vậy Ở triệu giáo ý ngươi trong mắt, Bồn Vương Tiểu Thê lại có nào điểm không bằng ngươi trong mắt Tô Tiểu Thư? Ngươi cảm thấy Tô Tiểu Thư tài mạo song toàn, còn hiểu ý hệ thuật, tính tình ôn hòa chính là ghê gấm sao. Vậy ngươi lại có thể biết Bồn Vương Vương Phi đồng dạng là tài mạo song toàn, ôn nu Tiểu Ý, kiên cường dũng cảm, còn có một mảnh chân thành chi tâm. Càng thêm có một tay độc bộ thiên hạ luyện dự thuật, mà nàng còn nghĩ phổ tế thế người. Không giống rất nhiều người chú trọng cái gì ra truyền bí học. Nay trở lòng dạ chính là thiên hạ rất nhiều nam tử cũng không kịp, càng đừng nói nữ tử. Như vậy nàng lại vì sao không thể cùng ta sóng vai đứng ngạo nghẽ? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, triệu giáo hủy, cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích. Người thích tô hoán mổ là người chính mình sự tình, không cần áp đặt đến buổn vương trên người tới. Triệu giáo hủy ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tựa hồ không thể tin được hắn trong mắt luôn luôn quảng cư ẻ đại tướng quân cư nhiên còn sẽ như thế khen một nữ tử. Mặt khác, cuối cùng một lần nhắc nhở ngươi, không cần bởi vì ngươi cảm xúc cá nhân giận chó đánh mèo thê tử của ta, nếu không, tiếp theo nhìn đến ngươi đối nàng bất kính ta sẽ đương ngươi ở khiêu khích ta quyền uy. Trong giây lát buộc phát ra tới uy áp làm triệu giáo uy sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa nhịn không được vì rạp xuống đất, giã lân xem hắn như vậy mới thu hồi uy áp. Xoay người đi nhanh rời đi. Triệu giáo hủy trong lòng một trận gia tốc ngảy lên, kinh tâm động phách liền như chiến trường đối mặt cường địch giống nhau, làm hắn đánh trong lòng lại không dám coi khinh lạc vân thường cái này tứ vương phi. Mặc dù không thích, hắn cũng hiểu không có thể lại vì thế xúc phạm đại tướng quân nghịch lân. Không thể tưởng được lạc vân thường như vậy một nữ tử cư nhiên có thể thay thế được thậm chí siêu việt bạch thi thi cái kia vương ra lúc ban đầu luyến mộ người. Chỉ bằng điểm này hắn cũng không dám xem thường đối phương. Triệu giáo huy chính cất bước tưởng rời đi tướng quân ơi, lại phát hiện một bóng người ở bên cạnh trong một góc hưu quả đứng, dương mắt thấy rõ ràng đối phương thời điểm hắn sắc mặt tức khắc đại biến, ngay sau đó tiến lên lôi kéo đối phương chạy ra. Thằng đến đi ra doanh địa, đi vào doanh địa bên cạnh một cái yên lặng giao lộ hắn mới dừng lại tới. Tô hoán mổ cười khổ một tiếng, rồi tay đẩy ra hắn tay, cảm ơn ngươi vì ta làm sự tình. Triệu giáo hí vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía nàng, thiên môn vạn ngữ cũng không biết từ đâu mà nói lên, ta, ta, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Muốn làm cuối cùng một lần giấy ruộng, hỏi một đáp án, may mà ngươi giúp ta hỏi, cũng miễn đi ta giáp mặt bị cự tuyệt nan kham. Triệu giáo hí, cảm ơn ngươi. Thực xin lỗi, ta lỗ mãng. Không, nên nói thực xin lỗi người là ta, ta đã sớm phát hiện ngươi đối ta tâm tư. Nhưng ta nghĩ không nói toạc có lẽ liền có thể vẫn luôn ích kỷ có được ngươi cái này bằng hữu Rõ ràng người ta thích là vương gia, cố tình không có quả quyết làm người chặt đức ý niệm, như vậy ta giữ rồi ích kỷ. Cũng trách không được vương gia chướng mắt ta. Không, ngươi thực hảo, ngươi so trong thiên hạ bất luận cái gì một nữ tử đều phải hảo. Tô hoán mổ nghe đối phương rõ ràng ngôn ngữ, trong lòng chua ngọt khổ ba loại tư vị trộn lẫn ở bên nhau, thập phần khó chịu. Nàng ái nam nhân không yêu nàng, ái nàng nam nhân nàng lại không yêu đối phương, thật là thật đáng buồn a Nhìn trước mắt Tuấn lãng triệu giá húy, tô hoán mộ lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đánh giá hắn, kỳ thật hắn lớn lên cũng thực anh Tuấn, nói là thanh niên tài Tuấn cũng không quá, còn tuổi trẻ tài cao, trong quân nhiều ít nam nhi hâm mộ hắn tài hoa. Như vậy nam tử mặc dù là xứng cái quận chúa chi lưu cũng là dư giả, cố tình hắn liền coi trọng chính mình, ông trời thật là không tốt à. Nếu nàng coi trọng nam nhân chính là triệu giáo hí nên thật tốt, lưỡng tình tương duyệt hẳn là thời gian tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sự tình. Tô tiểu thư ta thích ngươi, điểm này mặc kệ từ trước vẫn là hiện tại cũng chưa biến. Vốn dĩ ta vẫn luôn không nói toạc là không nghĩ cho ngươi tạo thành bối rối muốn nhìn ngươi hạnh phúc. Hiện giờ vương gia không hiểu ngươi hảo, như vậy, ta muốn bắt chủ cơ hội. Tô tiểu thư nếu có thể, thì ngươi suy xét gả cho ta đi. Ta không dám nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta sẽ dùng hành động chứng minh ta sẽ ngưỡng mộ chính mình thê tử cả đời. Tô hoán mổ cười khổ một tiếng, như vậy ta chật vật bất ham, là tứ vương già không hiếm lạ nữ tử, lại như thế nào có mặt lại đầu nhập ngươi ôm ốc. Mặc dù ích kỷ, ta cũng không hy vọng chính mình như thế không cần mặt mũi. Không, ta chỉ là tưởng tỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội, ta sẽ nỗ lực làm ngươi yêu ta cùng với tùy ý gả cho một cái khác không quen thuộc nam nhân, Tô Tiểu Thư vì sao không suy xét ta một chút, chẳng lẽ ta như vậy kém cỏi Không, ngươi thực hảo, hiện giờ là ta không xứng với ngươi mới là Triệu giáo ý Nguyên này thanh niên tài tuấn mặc dù là xứng đương kim công chúa cũng đang đến, nhưng nếu ngươi cười ta, trong quân một ít cảm kích người tất nhiên sẽ âm thầm chê cười ngươi. Chê cười hắn nhặt một cái nam nhân khác không cần nữ nhân, nàng không nghĩ như vậy ích kỷ cho hắn thêm vết nhơ. Ta sẽ làm người khác biết là ta đau khổ theo đuổi mới đả động ngươi thiệt tình, làm ngươi thành tâm gà ta. Tô Tiểu Thư, ai niên thiếu khinh quần thời điểm không có như vậy một hai cái thưởng thức người, chẳng lẽ liền phải bởi vì cái này liền cả đời không dám lại tìm cái thiệt tình thích người ở bên nhau sinh hoặc sao? Tô Hoán Mầu Sửng Suốt, lời này đảo cũng là, niên thiếu khinh quần thời điểm, ai sẽ không hâm mộ mổ mổ mộ, mộ, mộ may mắn, khác nhau đại khái là thích trình độ có bao nhiêu sâu đi. Ma nàng chính là biểu hiện đến tương đối thâm cái kia, trong lòng phiền loạn không thôi, triệu giáo ý, hôm nay ta vô tâm tình tưởng này đó, làm ta bình tĩnh một ít nhật tử đi. Hảo, ta cho ngươi thời gian suy xét, bất quá hy vọng ngươi đừng làm ta chờ lâu lắm, mấy năm nay mẫu thân ngại đi phí thời gian lâu lắm, cơm tất nhiên lần đó cho ta hạ tối hậu thư, nếu nửa năm trong vòng ta còn là tìm không thấy thích người thành thân, như vậy liền phải tiếp thu trong nhà an bài cưới vợ sinh con. Tô tiểu thư ta không nghĩ làm chính mình nửa đời sau quá đến cái sắc không hồn giống nhau nếu ngươi trong lòng có như vậy một chút thưởng thức ta lại không có khắc càng thích người nói hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội dứt lời triệu Triệ giáoý vẻ mặt tạm đạm rời đi tô hoán màu trong lòng chấn động muốn nói cái gì rồi lại cảm thấy giờ này khắc này nói cái gì đều không đúng chỉ có thể chơ mắt nhìn triệu giáo quý đi trở về quân doanh bên trong nghĩ đến triệu giáoý nói nửa năm tri kỳ Tô hoán màu trong lòng có chút quái quái, ấy nay có, không tha cũng có đi. Trong lúc nhất thời, bị tứ vương ra cự tuyệt thương tâm mất mát đảo dứt bỏ rồi không ít. Mơ màng hồ đồ trở lại tô ra, tô hoán màu đem chính mình lần thứ hai nhốt ở trong khuê phòng, tự hỏi nàng nhân sinh đại sự. Khi thật nàng thật sự không ngu, tương phản, nàng còn thực thông minh. Lý trí nói cho nàng hạ hầu thần người nam nhân này thật sự không yêu nàng, sẽ không cưới nàng, nàng hẳn là buông xuống. Nhưng là trong lòng chính là còn có không cam lòng, rõ ràng nàng ái như vậy mấy năm cũng đuổi theo như vậy mấy năm năm tử, lại đối nàng không hề tình yêu nam nữ, ngược lại dễ dàng yêu một cái khác sau lại xuất hiện nữ tử. 183. Lựa chọn từ bỏ Đốc đốc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiểu thư, hàn sư ra muốn gặp ngươi. Tô hoán mầu nghe được nha hoàng truyền lời trong lòng có chút nghi hoặc, Bất quá nghị đến hàn sư ra thân phận cùng địa vị nàng lại không thể không thu thập chính mình một phen, điều chỉnh tốt tâm thái lúc này mới đi ra ngoài gặp khách. Hàn sĩ nghiệp liền ở tô phủ hoa viên đình hóng gió chờ nàng, tô hoán màu đi qua đi liền nhìn đến băng thiên tuyết địa đình hóng gió bên trong hàn sư ra một người ở phòng trà, tình cảnh này cũng là tuyệt. Đại trời lạnh, ai sẽ ở bên ngoài phẩm trà à? Quả thực chịu đông lạnh. Tô tiểu thư tới, mời ngồi. Hàn sư ra như thế nào đột nhiên muốn tìm ta? Hàn sĩ nghiệp hơi hơi mỉm cười, vì tứ vương phi tới. Cái gì? Tô hoán màu sắc mặt biến đổi, nàng cha sư ra như thế nào cùng tứ vương phi lạc vân thường xả cùng nhau? Tô tiểu thư không cần như thế kích động, ta cùng tứ vương phi bất quá là sơ giao. Trước đó vài ngày ở đi dạo phố thời điểm ngẫu nhiên gặp được một lần, lúc ấy tứ vương ra cũng ở căn cứ vào ta cùng tứ vương phi đều có cộng đồng định nhân cho nên chúng ta ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Sau đó đâu? Hàn sĩ nghiệp nhún nhún vai, sau đó ta tới nơi này tìm tô tiểu thư A, thuần túy là cảm thấy ngươi không thích hợp đúc kết đến bọn họ phu thê trì gian, ái nhân xa so với bị ái muốn mệt một ít, đặc biệt là đối phương không yêu ngươi thời điểm. Tô hoán màu sắc mặt đỏ lại bạch có khí có tu quẫn, chỉ cảm thấy tâm sự của mình bị người mở ra tới ghét bỏ, tức khác trong lòng nhịn không được thịnh nộ. Hàn sư ra, Vì một cái Tứ Vương Phi ngươi như vậy nhục nhã ta là ý gì Tô tiểu thư ta chưa từng có không tôn kính ngươi ý tứ ta tới là bởi vì không nghĩ ngươi bỏ lỡ triệu giáo húy như vậy tốt phu quân cái gì hắn cư nhiên liền triệu giáoý sự tình đều biết được tô hoán màu trong lòng rất là kinh ngạc vẫn luôn liền biết phụ thân cái này sư ra năng lực phi phạm nhưng long hổ doanh sự tình hắn là như thế nào biết được nếu đối với long hổ doanh tin tức hắn đều có thể nắm giữ nói Như vậy người này cũng thật là đáng sợ. Đừng nghĩ quá nhiều, ta lại thông minh tay cũng không dám vói vào đi Long Hổ Doanh, biết chuyện này hoàn toàn là trung hợp. ngẫu nhiên một lần gặp được Tô Tiểu Thư ngươi cùng Triệu Giáo Húy ở đường cái ở chung, từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn đối với ngươi tâm tư. Sau đó bởi vì cảm thấy người này rất là không tồi, liền hỏi thăm một chút, thế mới biết hắn là Long Hổ Doanh Triệu Giáo Húy, ít có thanh niên tài tuấn. Triệu Giáo Húy là thiếu niên anh hùng nhưng cùng sư gia người không có bao lớn quan hệ đi. Và lại, liền tính là ta việc tư, hàn sư gia không khỏi quản quá rộng. Ta chỉ là tưởng đề điểm tô tiểu thư hai câu, một là tốt nhất không cần đắc tội tứ vương phi, không chuẩn tướng tới ngày nào đó các ngươi khả năng sẽ có việc cầu người, nhị là, triệu giáo huy mô thân tựa hồ bắt đầu nóng nội, gần nhất ở tìm kiếm ưu tú thiên kim tiểu thư tưởng cấp nhi tử thân cận đâu. Được rồi, ta tưởng nhắc nhở liền hai câu này, Tô tiểu thư tự giải quyết cho tốt đi. Hàn sĩ nghiệp nói xong liền tiêu sái rời đi tô phủ. Tô hoán mầu trong lòng mọi cách phức tạp, nhìn theo hàn sĩ nghiệp rời đi, trong lòng lại bắt đầu khó chịu lên. Triệu phu nhân cấp triệu giáo úy tìm hiền thêm này hành động là không nghĩ làm nàng gả cho triệu giáo úy đi. Tuy rằng nàng thật sự không nghĩ đến không đến tứ vương ra liền dựa triệu giáo úy, nhưng đối phương hành động vô dị ở đánh nàng mặt, lại cứ nàng còn không thể đoán giận nửa cái tự. Ai làm nàng thích tứ vương ra sự tình ở Long hổ doanh cũng không phải cái gì đại bí mật đâu. Ai sẽ thích một cái trong lòng có người nữ nhân tới làm. Nhà mình con dâu, suy bụng ta ra bụng người, chính là nàng cũng sẽ không vui. Mâu nhi, như vậy lành thiên ngươi ở kia ngồi làm gì, mau trở về phòng đi. Tô phu nhân nhìn đến nhà mình nữ nhi ngồi ở đỉnh hóng gió tức khắc nóng nảy vội vàng làm nha hoàn qua đi đỡ nàng về phòng tới ấm áp ấm áp. Vào nhà lúc sau có ấm hố tự nhiên ấm áp rất nhiều, Tô phu nhân vẫy tay làm bọn hạ nhân lui ra ngoài, hai mẹ con đại ở ấm hố thượng, Tô phu nhân giỗi tay sờ sờ nhà mình nữ nhi mặt, Mẫu Nhi như vậy tài mạo song toàn nữ tử thật sự không nhiều lắm đâu, Mẫu thân vẫn luôn vì ngươi tự hào. Mẫu Nhi, tứ vương ra cùng tứ vương phi sự tình chúng ta đều nghe nói, ta và ngươi cha ý tứ đều là làm ngươi từ bỏ hắn. Tô Hoán Mẫu hốc mắt đỏ lên, Dựa vào mâu thân trong lòng ngực nhịn không được rơi lệ, nương, ta thích hắn như vậy nhiều năm, hắn vì cái gì liền không thích ta đâu. Chẳng lẽ nữ nhi liền như vậy làm hắn chướng mắt sao? Đứa nhỏng đốc, một cái củ cải một cái hố, chỉ có thích hợp không thích hợp cách nói, nào có nói ngươi không tốt. Cảm tình việc vốn dĩ liền không thể miễn cưỡng, phía trước ngươi muốn chính mình thử xem chúng ta cũng không có ngăn đón ngươi, bởi vì ngươi xưa nay tính cách quật cường. Cha mẹ cũng hy vọng chính ngươi nỗ lực qua đi cái kia nhận rõ hiện thực. Ở chúng ta trong mắt, màu nhi là tốt nhất nữ nhi. Nhưng là, tứ vương ra hắn không hảo ngươi như vậy loại hình, hắn liền thích tứ vương phi như vậy, liền giống như ngươi đi, từ nhỏ không thích ăn thịt mỡ, này quay ai, trách ngươi kén ăn sao. Chẳng lẽ thịt mỡ còn muốn trách ngươi không thích nó. Tô hoán màu dở khóc dở cười, lệ ý đều bị treo ghẹo không có, nương. Ta chính là một người. Như thế nào cùng thịt mỡ những cái đó chán ghét đồ vật so sánh ở bên nhau. Ngươi cũng quá mỉa mai ta. Phật tổ có vân, chúng sinh bình đẳng, dù cho là một thảo một mục, kia cũng là có sinh mệnh. Ngươi à, chính là vận khí tốt đầu thai làm người thôi, ai biết đời trước ngươi là tiểu chư vẫn là tiểu dã miêu đâu. Vượng! Không đến nói chuyện, hoàn toàn không có không khí khóc lóc kể lệ. Tô hoán mầu thầm than một tiếng. Mẫu thân vì sao luôn là có thể làm đứng đắn sự tình biến thành vui vừa lời nói à, này bản lĩnh nàng ngủ đều không phục liền phục cái này nương. Mẫu nhi, cha ngươi đã nói là ngươi buông chấp nghiệm, như thế nào làm ngươi hẳn là minh bạch. Nếu ngươi khăng khăng muốn một cái đường đi đến hắc, sau này cha ngươi khả năng sẽ thất vọng. Tuy rằng hắn hiện giờ là rất thương yêu ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, hắn cũng không chỉ có ngươi một cái nữ nhi, nhi nữa nuôi lớn. Không cầu vì gia tộc mang đến cái gì ích lợi, nhưng tốt xấu không thể liên lụy gia tộc, lúc này mới không làm thất vọng gia tộc tài bồi. Bằng không, tái hảo cảm tình cũng sẽ bị ma diệt, này đó, mẫu thân cũng liền như vậy nhắc tới, ngươi hiểu. Tô hoán mồi há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói. Thân là tô gia đích nữ, nàng sao có thể không hiểu này đó, từ nhỏ mẫu thân liền dạy dỗ quá nàng rất nhiều gia tộc đạo lý. Nếu nàng khăng khăng muốn gả cấp tứ vương gia, đại khái phụ thân có thể giúp nàng chính là nhẹ trong cung đương quý phi cô cô hỗ trợ thỉnh một cái thánh chỉ tứ hôn đi. Nhưng là, tứ hôn lúc sau có thể hay không được đến vương gia sùng ái vậy muốn dựa nàng chính mình, nếu không thể, như vậy, nàng cái này tô gia nữ liền ý nghĩa muốn trở thành tô gia khí tử. Này đó nàng như thế nào sẽ không hiểu, xuất thân đại gia tộc hưởng thụ người bình thường không có đồ vật, tự nhiên cũng muốn trả giá tương ứng đồ vật. Vấn đề là mặc dù nàng kiên trì, tứ vương ra kia tính cách cho dù có thánh chỉ tứ hôn, cũng không dám bảo đảm đối phương liền sẽ đồng ý, nếu kháng chỉ không chỉ có nàng thật mất mặt, tứ vương ra cũng sẽ gặp phải nguy cơ. Nàng thích hắn chẳng lẽ chính là muốn bức bách hắn đến hiểm cảnh sao? Đến lúc đó hắn lại sao có thể lại đối nàng lại cái gì hảo cảm? Trầm mặt hồi lâu, tô phu nhân đều mau nhịn không được thời điểm, tô hắn màu dương mắt cười khổ, mâu thân. Ta biết chính mình nên làm như thế nào, ta từ bỏ tứ vương ra đi. 184, giáo nữ. Nghe được tô hoán màu nói tô phu nhân đấy mát hiện lên một mặt vui mừng, đồng thời lại chua sót thật sự, khó được nữ nhi như vậy thích một người, kết quả lại là như thế, thật sự làm cho bọn họ làm phụ mẫu bất đắc dĩ lại đau lòng a Nhưng có biện pháp nào, đối phương thân phận không phải tô ra có thể bức bách, một không cẩn thận còn khả năng cấp tô ra gây họa Chỉ có hủy khuất nữ nhi từ bỏ, như vậy đối tô ra đối nàng chính mình đều là tốt lựa chọn. Rồi tay ôm nữ nhi nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, tô phu nhân lời nói thâm thiế thở dài, Màu nhi, đau ra y không bà nở dê đau ngả nở, cứ như vậy đi. Nương, tô hoán mầu lệ y hoánh nhiên, dựa vào mâu thân tận tình khóc thút thít một phen, vì nàng sắp mất đi tình yêu than khóc. Tứ vương ra như vậy ưu tú nam tử đích sắc có thể hấp dẫn vô số nữ tử vì hắn quyên tâm. Nàng cũng bất quá là trong đó một cái thôi, chẳng qua đối phương căn bản không có đem nàng đặt ở trong lòng. Tô phu nhân vẫn luôn trấn an nữ nhi, tựa như khi còn nhỏ nữ nhi chịu ủy khuất liền ôm vào trong ngực lặng lặng chụp nàng phía sau lưng, hy vọng nàng mau chóng hồi phục lại đây. Vốn dĩ trượng phu là còn tưởng giúp nữ nhi một phen, thẳng đến đêm qua long hổ doanh tứ vương ra kia một phen lời nói truyền ra tới. Bọn họ phu thê đều minh bạch đó là tứ vương gia cố ý phóng lời nói ra tới cảnh cáo nào đó người. Mà nào đó bên trong liền bao gồm sở hữu ái mộ người của hắn cùng những người đó sau lương gia tộc. Tứ vương gia lấy tánh mạng thề A, ai dám bức bách, kia không phải buộc tứ vương gia đi tìm chết sao. Một cái đối hoàng tộc đại bất kính tội danh khấu hạ tới, ai chạy trốn. Tuy rằng không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin. Bởi vì những năm gần đây mọi người đều biết Tứ Vương gia người này phẩm tính đó là nói 102, tuyệt đối thủ tín là người, nói là làm đại anh hùng, đại trượng phu. Bởi vì Tứ Vương gia kia phiên lời nói, bọn họ Tô phủ không thể không làm nữ nhi hủy khuất chính mình từ bỏ kia một đoan thích, thiên hạ hảo nam nhi nhiều đến là, không cần phải vì một cái Tứ Vương gia hủy khuất nhà mình ưu tú nữ nhi còn cấp gia tộc gây họa. Tô Hoán Mẫu đã khóc một hồi lúc sau trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Người cảm xúc một khi phát tiết qua đi, người cũng liền trở nên bình tĩnh. Bình tĩnh lại tô hoán màu cắn cắn môi nương, ta nếu lựa chọn gả cho long hổ doanh triệu giá hú ý, người cảm thấy như thế nào? À, tô mẫu có chút phản ứng không kịp, lúc này mới vừa buông một người nam nhân, nữ nhi lập tức liền tìm tới rồi nhà tiếp theo. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút? vẻ mặt mộng bức một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại tô mẫu cẩn thận hỏi, mẫu nhi à? Ngươi đây là giận dôi vẫn là nghiêm túc. Tô hoán màu nhấp môi, nửa ngày mới muộn thanh nói, dù sao không thể gả cho thích người, như vậy tìm một cái thích ta nam nhân gả qua đi tổng so gả cho những cái đó người xa lạ hảo đi. Lời tuy như thế, chính là hôn nhân đại sự há có thể cho đùa. Cái kia triệu giáo ý là thiệt tình thích ngươi sao? Hắn bao lâu cùng ngươi lộ ra quá ý tứ này? Sáng nay? Cái gì? Hiện giờ người trẻ tuổi là chuyện như thế nào, như thế Dũng mãnh lòng nóng như lửa đốt ở đại niên mùng một liền thổ lộ cõi lòng là mấy cái ý từ A. Hơn nữa triệu giáo ý tựa hồn là ở sấn hư mà nhập A. Mẫu nhi nói triệu giáo ý chính là long hổ doanh bên trong triệu thượng tướng nhi tử triệu thiên lâm. Là hắn, tô mẫu thở phào nhẹ nhóm, là cái kia tiểu tử nói nhưng thật ra có thể hảo hảo suy xét. Mấy năm nay bọn họ tô ra nhận thức long hổ doanh tướng lánh cũng không ít. Thân cư chức vị quan trọng triệu thượng tướng một nhà tự nhiên đã sớm nhận thức. Còn thoán quá muôn đâu Kia tiểu tử cũng là tuổi trẻ tuân Mỹ, văn võ song toàn, phẩm tính cũng rất là không tồi chính trực tướng sĩ. Tuy rằng là võ tướng lại một chút cũng không thô lỗ, hơn nữa làm người bằng phẳng, ôn hòa có lễ. Nàng đối kia triệu gia thiếu gia nhưng thật ra thực thưởng thức, bất quá thật đúng là không biết đối phương sẽ thích nhà mình nữ nhi. Rốt cuộc long hổ doanh đại bộ phận người đều biết Màu Nhi là thích tứ vương ra mới đi đương quân y dì à. giống nhau có điểm địa vị thân phận thanh niên tại tuân phòng trừng đều sẽ bởi vì mặt mũi từ bỏ Màu Nhi. Nếu là hắn nói mẫu thân nhưng thật ra nguyện ý nhưng là, Màu Nhi ngươi nếu thật muốn gả cho đối phương, vậy trước hết cần thích thượng hắn mới có thể, ngươi là mẫu thân nữ nhi, mẫu thân hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ xuất giá, cũng hy vọng ngươi ngày cùng phu thê ân ái, cầm sắc hòa minh sinh hoạt. Nam nhân đối với người thích có thể kiên trì nhất thời, nhưng nếu ngươi vẫn luôn không cho với đồng giá thậm chí càng nhiều đáp lại nói, bọn họ cũng sẽ bởi vì mệt mỏi mà tiêu ma rất vốn gì đối với người yêu thích chi tình. Tô hoán màu sửng suốt, ngay sau đó cưới đầu, ta minh bạch. Ta không có nhất thời khí phách, ta là thật sự cảm thấy trừ bỏ tứ vương ra ở ngoài, hắn là nhất thích hợp nữ nhi. Nữ nhi cũng không phải sách không rõ người, tự nhiên minh bạch sau này muốn như thế nào làm bất qua yêu cầu một chút thời gian tới buông qua đi đủ loại. Chuyện này ta cũng sẽ nói với hắn rõ ràng. Ơn, mầu nhi ngươi minh bạch liền hảo. Dù sao cũng không vội nhất thời, ngươi cùng hắn trước nơi trốn đi, không bằng quân y ở vị trí ngươi trước không cần lui, lưu tại trong quân hảo sinh chiếu cố hắn một phen, chờ các ngươi cảm tình ổn định bàn lại hôn nhân đại sự. Tô hoán mầu sửng sốt, nhưng ta không nghĩ lưu tại nơi đó. Ngốc nữ nhi! Có câu nói gọi là từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên. Ngươi là ở Long Hổ Doanh quân ý gì bộ té ngã, nếu triệu giáo uy không phải trong quân tướng lãnh, ngươi mặc dù đổi một chỗ đứng lên mẫu thân cũng sẽ không miễn có ngươi. Nhưng là, triệu giáo uy như vô tình ngoại sau này cũng sẽ ở Long Hổ Doanh ốc, ngươi tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt nhất định phải xoay chuyển quá khứ những cái đó hình tượng. Làm cho cả Long Hổ Doanh người đều biết tô hoán màu không phải phi ai không thể. Ngươi là triệu giáo ý đau khổ theo đuổi, cuối cùng bị hắn chân thành đà động người. Như vậy, ngày sau các ngươi thành thân ở chung lên mới sẽ không bởi vì chuyện xưa mọc lan tràn hiểm khích. Tô gia mẹ con nói chuyện lạc vân thường tự nhiên là không biết, nếu nghe được nàng khẳng định sẽ cho tô mẫu dựng thẳng lên một cái ngón cái khen ngợi. Liên tô mẫu như vậy tâm tư tuyệt đối coi như thông minh nữ nhân, bất quá nàng này sẽ vội vàng nghiên cứu thuốc viên sự tình, căn bản không rảnh bắt quái. Ở hạ hầu thần tìm được danh nghĩa tụ tập phía trước, nàng muốn chức dùng thế giới này điều kiện luyện chế ra tưởng ứng thuốc viên tới, sau đó đối lập một chút hệ thống xuất phẩm thuốc viên, nhìn xem dược hiệu rốt cuộc kém nhiều ít, sau đó như thế nào bổ túc Cho nên, từ giao thừa lúc sau, chỉ ở quân doanh ngây người đại niên mùng một nàng lại mang theo nhi tử về tới số 6 đỉnh núi nhà gỗ nhỏ bên trong bận bận rộn rộn lên. Hạ hầu thần tắc bởi vì nhân tình lui tới không thể không ở ban ngày thời điểm ra tới xã giao, vì làm lạc vân thường bất lo hắn liền biến thân mai bà, mang theo nhi tử tiếp đãi các vị tới chơi khách nhân cùng đi so với hắn tuổi già tướng lênh trong nhà ngồi ngồi xuyến xuyến môn gì đó. Cứ như vậy, một cái tân niên náo nhiệt có bình đạm quá khứ. Theo tô hoán màu hành động, Long Hổ doanh người chậm rãi phát hiện một sự kiện, đó chính là bọn họ trong quân triệu giáo hí mỗi ngày đều bắt đầu ở quân y y bộ lộ mặt. Cấp đi mà quay lại tô quân y đưa điểm tiểu lễ vật gì đó. Dân dân mọi người đều biết triệu giáo hí ở theo đuổi tô quân y ghi, thường thường nhìn đến hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nam tuấn nữ thiếu, đại gia cảm thấy bọn họ cũng là trai tải gái sát, thập phần đăng đối. ân tô quân y cùng triệu giáo hí đứng chung một chỗ đích sắc càng hòa hợp, so cùng đại tướng quân xã cùng nhau hòa hợp đến nhiều a 185, công chúa ôm một cái. Bận rộn ở luyện dược bên trong lạc vân thường tự nhiên không biết tô hoán màu tình sự phát triển, nàng này một nghiên cứu luyện dược liền không biết hôm nay hôm nào qua 2-3 tháng. Đông đi xuân tới, này 3 tháng, lạc vân thường dược tề luyện chế mười mấy loại thường dùng thuốc viên, hoàn toàn dùng huyền thiên đại lục điều kiện cùng căn cứ tới luyện chế thuốc viên. Thực nghiệm tương đối lúc sau, phát hiện tuần thủ công luyện chế thuốc viên chỉ cần nghiêm túc nỗ lực, nắm chắc hảo dược hiệu đều đều độ cùng dung hợp độ nói. Hiệu quả tuy rằng so ra kém không gian xuất phẩm, nhưng kém không phải rất lớn, có thể đạt tới không gian dược hiệu xuất phẩm thập phần chi chín dược hiệu. Nay chính độ Lạc Vân thường tự nhận là thực có thể, cũng liền tương đương với nàng có thể bắt đầu cùng những cái đó danh ý để giao lưu. Thu thập hảo thuốc viên lúc sau, Lạc Vân thường cả người thở phào nhẹ nhõm tự mình chuẩn bị bữa tối chờ Hạ Hầu Thần trở về. Nay 3 tháng nàng bận quá, Hạ Hầu Thần bọn họ cũng ở vội. Vội vàng xoáy tuyển cùng tu luyện tinh binh còn có một ít chuyện khác. Có đôi khi còn sẽ ra xa nhà mấy ngày mới trở về, bất quá Lạc Vân thường thật không có án giận, bởi vì nàng chính mình đều ở vội đến trời đất tối tăm, nếu không phải có hệ thống hỗ trợ mang hoa, nàng không chừng mệt thành cái dạng gì đâu. Ký chủ, người rất lợi hại. Hệ thống kiểm tra quá những cái đó thuốc viên dược hiệu lúc sau nghiêm túc khen một câu. Lạc Vân thường cười tủn tìm ngoác mất môi, Đương nhiên, Khắc không dám nói, luyện dược phương diện này ta cảm thấy chính mình thiên phú vẫn là thực không tồi đát. Ký chủ đêm nay là muốn cùng nam nhân làm xấu hổ xấu hổ sự tình sao. Phúc, nghe được hệ thống trêu trọc thời điểm lạc vân thường chính uống trà, không hề nghi ngờ phun, may mà trừ bỏ hệ thống cùng nhi tử không có người thứ ba ở đây, bằng không nàng muốn mất mặt. Ký chủ vì cái gì như vậy phản ứng, nhân loại làm những cái đó sự tình không phải thực bình thường sao. Người cùng hạ hầu thần đã là danh chính nôn thuận phu thê, nhi tử đều sinh, còn ngượng ngùng cái con khỉ nha. Ha ha, nhà mình hệ thống càng ngày càng lưu, Lạc Vân thường tỏ vẻ nàng có điểm khiêng không được. Vẫn là đường giao lưu việc này. Mỗi hệ thống trong lòng hừ lạnh hừ, ký chủ như thế làm ra vẻ, nó cũng không cần nói cho nàng mộ vương đang ở cho nàng chuẩn bị kinh hỉ hảo. Đến lúc đó dọa nàng ngảy dựng nó nhất định sẽ đem toàn bộ hành trình thu xuống dưới lưu làm về sau hoài niệm đát. Bỏ qua một bên ngạo kiểu hệ thống lạc vân thường ôm nhi tử ở cửa chờ hạ hầu thần trở về, nhưng không biết vì sao, hôm nay hắn trời tối còn không thấy bóng người. Lạc vân thường nhăn lại mi, trời đã tối rồi hẳn là không đến mức muốn thức đêm luyện binh đi. Hắn như thế nào còn không trở lại đâu. Ký chủ, muốn ta giúp người giả quét một chút tình hồn sao. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, điểm này việc nhỏ liền lãng phí tích phân nàng lại không phải ngốc, nghĩ nghĩ nàng vẫn là cóng lên nhi tử. Phủ thêm một kiện đại áo trẳng liền xuống núi đi. Hừ hừ, hiện giờ nàng không chỉ có riêng là luyện dược phương diện tiến bộ không ít, khinh công phương diện cũng là có điều tiến bộ. Trinh hoa phi diệp đã thương người là còn làm không được, nhưng bước đi như bay lại là có thể tích. Đạp ánh trăng cùng đường núi, Lạc Vân thường một tay dơ một viên dạ mình trâu chiếu sáng, ở trên núi bay nhanh hiện lên. Hệ thống thấy như vậy một màn quả thực không biết nói cái gì, cũng mất công là ở chính mình địa bàn. Bằng không liền ký chủ nhà nó như vậy xa xỉ chiếu sáng phương thức, đã sớm tao tặc tới trộm. Lạc Vân Thường cũng không biết nhà mình hệ thống chửi thầm, rời đi núi rừng lúc sau nàng liền nắm lấy giả mình Châu giảm thấp sáng ngời độ sau đó hướng quân doanh bên kia lên đường. Ước chừng một nén nhang thời gian, nàng liền chạy như bay tới rồi quân doanh ở ngoài nơi nào đó, đầu tiên là bay lên một cây cây tối cao to nhìn về phía quân doanh phương hướng, rõ ràng là đêm tối. Lại không biết long hổ doanh hôm nay đang làm cái gì, nơi nơi đều là ngọn đèn, đèn dầu. Còn treo đèn lồng màu đỏ, quả thực vui mừng đến có chút cổ quái. Nghĩ những cái đó đặc biệt dược thảo cũng toàn bộ thu thập đến hệ thống trong không gian đi, cải thiện thể chất dược tề cũng luyện chế mấy trăm chi, không sai biệt lắm có thể thoải mái hào phong thanh vân trấn trong nhà đi, lạc vân thường cũng liền dứt khoát không giấu giếm cái gì, phạm phải mũ đi đến quân doanh cổng lớn đi. Ai? Là ta? Tứ Vương Phi, ta tới tìm Vương ra. Cái gì? Vương Phi nương nương tới. Thủ đại môn binh lính tức khắc sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó hướng tới bên người đồng bọn đưa mắt ra hiệu, làm đối phương chạy nhanh đi thông chi Vương gia Sau đó hắn làm bộ làm tịch nhô đầu ra, mặt tướng nghe nói Tứ Vương Phi đi thăm người thân đầu, như thế nào sẽ đột nhiên trở về, Vương ra đều không có công đạo. Vì để ngừa có trá, thỉnh ngươi chờ một lát, chờ Tứ Vương ra tới phân rõ thật giả đi. A đây là không tin nàng gương mặt này là thật sự. Lạc vân thường quẫn, bất quá ngâm lại quân doanh trọng địa cũng là muôn chấn cửa ải nghiêm khắc một ít, cũng liền không nghĩ nhiều, hảo, ta chờ hắn. Đa tạo phối hợp, vương gia thực mau liền tới rồi, ngươi xin chờ trong chốc lát. Liên như thủ đại môn cái kêu binh lính lời nói, không một hồi hạ hầu thần liền vội vàng ra tới, nhìn đến lạc vân thường ánh mắt sáng ngời, đầy mặt ý cười, thường thường như thế nào tới. Đến. Đây là dạ lân ở khống chế thân thể đâu. Lạc vân thường dương mắt nhìn về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Ta vội xong rồi liền tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Chờ đến trời tối ngươi không về nhà ta liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Đồng đốc. Đi thôi, ta bồi ngươi về nhà ăn cơm đi. Lần sau không cần chính mình tới. Tông của một cái hộ vệ tới liền hảo. Đêm dài lộ trọng, vạn nhất ngươi trên đường té ngã làm sao bây giờ. Không có việc gì. Ta mang theo chiếu sáng hạt châu đâu Lạc vân thường mở ra bàn tay, lộ ra kia trứng bổ câu lớn nhỏ dạ mình châu tới, tức khác quân doanh cổng lớn lượng như ban ngày. Thủ đại môn mấy cái binh lính thấy như vậy một màn sôi nổi tắp lưới, đại tướng quân sủng thê cũng quá cao điệu đi, cư nhiên đem dạ mình châu đưa cho vương phi chiếu sáng. Không hổ là vương ra bản sắc ca, xa xỉ. Lạc vân thường bị hạ hầu thần ôm lấy trở về đi, trong lòng có chút nghi hoặc, hồi thanh vân chấn đi. Ấn! Chúng ta có thể ở quân doanh ở một đêm à, ngươi vội một ngày hẳn là cũng mệt mỏi, liền đừng tới hồi bôn ba. Ta còn đem hộp đồ ăn để tới đâu? Lạc vân thường dơ lên nàng trong tay đồ vật, tỏ vẻ có thể không cần lăn lộn. Dạ lân lại cười hôn hôn nàng mặt, ta tưởng cùng ngươi đãi ở chúng ta tiểu trong nhà. Thương thương mệt mỏi, ta ôm ngươi chính là. Dứt lời, hắn thật sự coi như tiểu binh nhóm mặt đem lạc vân thường cấp bế lên tới còn chú ý không lộng tới nhi tử, lạc ninh tiểu bằng hữu tỏ vẻ thực vui vẻ, cha ôm mâu thân, Mẫu thân ôm hán, thực hào thực vui vẻ nột. Cha, phi phi, hảo, cha mang theo các ngươi cùng nhỏ phi. Dạ lân lời còn chưa dứt, liền ôm các nàng mẫu tử chạy như bay mà đi. Đi ở trên đường núi, lạc vân thường rất là bất đắc dĩ, đây là lăn lộn cái gì A Vương gia đại nhân, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, hiện giờ canh giờ này. Cửa thành đã đóng cửa Nga. Không ngại, vi phu mang theo người Phi. Ha ha, mang ta trang bức mang ta Phi sao? Chơi đến thật lưu, đúng rồi, quân doanh là có cái gì hỷ sự sao? Ta nhìn đến bên trong treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ đâu Đích xác có hỷ sự, bất quá ngươi không cần cấp, ngày mai tự nhiên thấy rốt cuộc. Đêm nay nhiệm vụ chính là hảo hảo nghỉ ngơi, ninh nhị cấp ma mà, mà các nàng chiếu cố chính là A. Lạc Vân thường nhịu như mày, mấy ngày nay ninh nhi đều đi theo nàng ngủ, đột nhiên giao cho những người khác hắn sẽ sợ người lạ đi. Ký chủ yên tâm, có ta bổi, tiểu chủ nhân sẽ không không thói quen. Có việc ta sẽ kịp thời thông tri ngươi. Hệ thống thập phần thân thiện nhắc nhở. Lạc Vân thường lại cảm thấy càng thêm không được tự nhiên, tổng cảm thấy giống như có cái gì là nàng không biết. 186. Kinh hỷ. Có dạ lân dẫn đường. Bọn họ trở lại thanh vân Trấn vương phủ quả nhiên là thông suốt, lạc ninh cho ma ma bọn họ chiếu cố, liền ở bọn họ cách vách sân làm cho lạc vân thường yên tâm. Nhưng rửa mặt qua đi, lạc vân thường nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay dịu dàng thám thiết ở chung trong lòng không khỏi thấp phòng lên, phía trước vẫn luôn có lạc ninh ở một cái trên giường, mặc kệ là dạ lân vẫn là hạ hầu thần bồi nàng tựa hồ đều sẽ không quá phận. Đến nỗi bọn họ hai cái chi gian vẫn là thanh thanh bạch bạch cái loại này đắp chăn đông thuần ngủ quan hệ. Tối nay thiếu nhi tử nàng không khỏi liền bắt đầu miên man suy nghĩ lên, lo lắng mổ nam có thể hay không đột nhiên bùng nổ gì đó. Ai, kỳ thật nàng đảo không phải phản cảm phát sinh cái gì, chỉ là còn không có làm tốt cùng dạ lân cái này nhân cách thứ hai cũng phát sinh thân mật quan hệ chuẩn bị. Nếu là hạ hầu thần nàng liền ấm ở, rốt cuộc nàng đã yêu đối phương. Nhưng đối dạ lân người này cách nàng vẫn là biến níu, tuy rằng biết bọn họ bản chất là một người, nhưng ý thức thể bất đồng vẫn là có chút biến níu. Liên ở nàng tưởng đông tưởng tây thời điểm, dạ lân đã rửa mặt xong, trở lại trong phòng tự mình dọn xong hạ nhân nhiệt tốt đồ ăn, thường thường, ăn cơm trước đi, nếu là vì ta đói bụng ta sẽ đau lòng. Hai người an tịnh ăn cơm chiều, chờ hạ nhân thu thập sau khi đi, dạ lân cười nhìn nàng. Thần sắc chi gian lộ ra một loại tinh kê sắp thực hiện được tươi cười, làm lạc vân thường trong lòng có chút phát mau. Khu khu, vì cái gì như vậy xem ta? Dạ lân cười cười, ta cho ngươi chuẩn bị một kinh hỷ, ngày mai ngươi liền sẽ biết, hi vọng ngươi đến lúc đó sẽ thích. Cái gì a Hư, thời điểm tới rồi ngươi liền biết, hiện tại hảo hảo ngủ, bằng không ta sợ ngươi ngày mai mệt. Hãn! Càng là nói như vậy nàng trong lòng ngược lại càng bất an làm sao đây? Ngoan, ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai kinh hỷ sẽ làm ngươi có điểm vất vả. Câu không cần như à, nàng tưởng hảo hảo bảo hộ trái tim, kinh hỷ gì đó có thể đến giờ trực tiếp cấp, mà không phải như vậy như sao. Lạc Vân thường ú hoán nhìn về phía đối phương, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại ngủ không được. Nô, no, bóng đêm chiến miên, nếu thường thường ngủ không được nói, chúng ta đây làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Làm gì? Dạ lân ái mội cười. Rồi tay xoa lạc vân thường vòng eo, tức khắc lạc vân thường cả người một cái giật mình, nàng đột nhiên nhớ tới ngôn tình văn nào đó cái bản, tức khắc trong lòng nghịch lưu thành hà, nàng vừa rồi hình như nói một câu lời nói ngu xuẩn A Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt dạ lân áp đảo nàng, bị nhắn như tơ câu lấy ánh mắt của nàng, thường thường, như thế ngày tốt cảnh đẹp, người nói ta muốn làm ai. Với anh, lạc vân thường tức khắc sắc mặt hống đến cùng tôm luộc có liều mạng. Lúc này nàng còn không hiểu kế tiếp nói kia nàng liền sống ngủng phí. Ánh mắt chợt lué, nàng lập tức cuốn chăn, khu khụ cái kia, vì nên đón ngày mai kinh hỷ, ta còn là thành thật điểm ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Hào nha, mau ngủ đi. Dạ lân cũng không miễn cưỡng, liền ở một bên cười tủm tỉm nhìn nàng ngủ. Lạc vân thường nhìn nhân ra tươi cười đột nhiên có một loại mèo vần chuột, sớm hay muộn bị ăn cảm giác. Gái gai đầu, nàng bịt kín chăn. Nhưng người diện bích, anh anh anh, cầu bông tha, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng A. Nhắm mắt lại buộc chính mình chạy nhanh ngủ, dạ lân xem nàng này tiểu dạng cũng không nói gì thêm, tâm tình cực hảo ở một bên yên lặng xem nàng ngủ. Đại khái là dạ lân cuối cùng cũng không có làm cái gì khác người hành động, lạc vân thường cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ngay kế sáng sớm, lạc vân thường người trên mặt quái dày đánh thức, trợn mắt liền nhìn đến một chương phóng đại bản khuôn mặt Tuấn tú. Trong lòng mở dọa, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại xấu hổ hô, sớm A. Vân Thường, sớm, là Hạ Hầu Thần. Lạc Vân Thường không muốn xa rời chôn nhập hắn trong lòng ngực, thở sâu, A Thần. Hạ Hầu Thần cười ôm chặt nàng, cầm lòng không đổ đẹ nặng nàng hôn sâu một phen, động tình lúc sau lại ẩn nhẫn bung ra, thở sâu. Vân Thường, hôm nay là chúng ta tiệc cưới, ngươi tiếp thu sao? A. Hôn, tiệc cưới. Đây là tối hôm qua Dạ lân nói kinh hỉ Đại ca bọn họ đều ở bên ngoài chờ đâu, một hồi trang điểm trải chuốt lúc sau, ta sẽ từ nơi này đón, đón dâu, sau đó ở quân doanh tổ chức nghi thức, bãi đường thành thân gì đó đều ở quân doanh bên trong. Có đại ca còn có trong quân một ít trưởng bối cho chúng ta chủ hôn, ngươi nguyện ý sao? Nhìn hạ hầu thần kia chờ mong ánh mắt, còn có thâm tình bất hối con người, lạc vân thường nơi nào cự tuyệt được, như vậy xoáy tốt như vậy Mỹ Nam Tử. Anh anh anh, hoàn toàn kháng cự không được a Lạc vân thường gật gật đầu, ngượng ngùng, ta nguyện ý. Vân thường, ngươi thật tốt. Hạ hầu thần cao hứng đến nhịn không được lại quân lấy nàng hôn một hồi, thẳng đến hai người đều thở hồng hộc, lúc này mới buông ra. Vương ra, nên cấp vương phi trang điểm trái chuốt. Hảo, vào đi. Hạ hầu thần đứng dậy cấp lạc vân thường mặc hảo quần áo, lúc này mới làm bọn hạ nhân tiến vào bận việc. Lạc Vân thường bị nhất ba người đùa nghịch thời điểm, hắn cũng đi cách vách phòng đổi hỷ phục đi. Vì lần này tiệc cưới, hắn đã chuẩn bị hơn 3 tháng, đem nên thỉnh người đều mời tới, còn ở quân doanh bên trong hảo hảo bố trí một phen. Lại làm người chọn ngày lành tháng tốt, lúc này mới định ở hôm nay. Tháng 4-13, hợp hai người bọn họ sinh thần bắt tự, được đến duyên trời tác hợp thượng thượng thiêm hắn mới định ra cái này nhật tử. Cái này hôn lễ đã khất nợ lâu lắm, hắn không nghĩ tiếp tục kéo. Tuy rằng hiện giờ thân thể có chút xấu hổ, nhưng này không phải hắn tiếp tục kéo dài lý do. Hắn muốn cho chung quanh mọi người đều minh bạch Lạc Vân Thường ở trong lòng hắn địa vị là không thể thay thế được, là nhất trân trọng. Lạc Vân Thường ngồi ở trước bàn trang điểm còn có chút bừng tỉnh, đây là kinh hỷ. Bổ lam hôn lễ. Thiên, vì cái gì không một người trước đó cùng nàng lộ ra một chút tin thức. Nhà mình thân ca lại là khi nào đi vào thanh vân chấn, đều không có người cùng nàng nói. Thật là quá khi dễ nàng. Cố tình, cái này khi dễ nàng lại vui vẻ chịu đựng Ký chủ, chúc mừng ngươi hôm nay đại hỷ Nga. Ừ, hệ thống ngươi có phải hay không đã sớm biết này đó? Đương nhiên, nhàn dỗi nhàm chán ta cũng sẽ chú ý ký chủ nam nhân sao. Ngày hôm qua ta chính là hảo tâm nhắc nhở quá ngươi, nhưng ký chủ ngươi luyến tiếp tích phân, này không phải danh xứng với thực có kinh hỉ sao. Suy, liền tính bị hoảng sợ, nàng cũng sẽ không hối hận. Tích phân cũng không thể loạn dùng. Nay 3 tháng xuống dưới, nàng chính là ngày ngày bận rộn, hái thuốc, luyện dược, vội xoay quanh. Lúc này mới làm tích phân lại tích lũy mấy ngàn, nàng mới không cần dễ dàng lãng phí đâu. Cực cực khổ khổ 3 tháng, nàng mới kiếm lấy 5.000 tích phân không đến đâu. Hiện giờ nàng tổng tích phân mới 14.300 đâu làm sao dám loạn dùng. Đúng rồi, tiểu đường tới không? Tới à, đường nghiệm vân như thế nào sẽ bỏ được không tới? Sớm mấy ngày liền tới rồi, bất quá nhà người nam nhân kêu kiệt không cho nhân ra tìm người thôi. Cái gì? Lạc Vân Thường bất đắc dĩ, đưa nghiệm vân chính là nàng coi như thân đệ đệ giống nhau người, hắn ghen cái gì à? Lại nói, nhân ra đều tới tham gia hôn lễ, có thể thấy được là không có cái loại này tâm tư, hắn cũng không khách khí. Vương Phi, ngươi rửa mặt lúc sau lại cho ngươi thượng trăng đi, khỉ phục đã mặc xong. Lạc Vân Thường nhìn xem trên người đỏ thấm áo cưới. Nhìn xem trong gương người, mũ phượng khăn quẳng vai bộ dáng so ngày thường nhiều vài phần vũ mị tốt đẹp diễm, như vậy chính mình làm nàng tầm can đều nhịn không được ngảy ngảy. 187. Có người yên lặng ái ngươi. Ký chủ, ngươi xấu hổ không mắc cỡ à, cư nhiên tự luyến đến xem chính mình Mỹ dung xem ngây người, đây đều là thần kỳ hóa trang thuật hảo đi. Cơm miệng. Cái gì hóa trang thuật, nàng thân thể này vốn dĩ liền rất Mỹ sao. Hiện giờ mũ phượng Khan quảng vai một tác giả, càng mị mị đát, xem vài lần còn không được a Hệ thống liền biết đả kích nàng, quá không đạo nghĩa. Lạc Vân Thưởng vừa lòng nhìn trong gương người, khỏe môi cong cong, hơi hơi mỉm cười, sáng sủa sinh hoa. kia hạnh phúc bộ dáng làm chung quanh trang điểm trải chốt người đều kinh diễm, phụ trách sơ phát ma ma lấy lại tinh thần cười cười, vương phi nương nương, mau rửa mặt đi, còn có cuối cùng một bước đầu. Nga Trước sau lăn lộn nửa canh giờ, Lạc Vân Thường rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành một cái cô dâu mới, ngoan ngoan ngồi ở trên giường chờ đợi đón dâu người nào đó đã đến. Trong lúc, Lạc Vân tưởng trộm xuất hiện, cho nàng tắc một bao điểm tâm, muội muội, đói bụng liền năn chút, phòng trừng muốn lăn lộn nửa ngày đi. Đại ca, người đi vào thanh vân trấn như thế nào không cùng ta nói một tiếng A. Lạc Vân Thường ú oán nhìn về phía nhà mình thân đại ca, như vậy đại sự cư nhiên gạt nàng cái này đương sự. Thật đúng là thân ca A. Lạc Vân Tường hơi hơi mỉm cười, rôi tay vô vô nàng bả vai, đại ca ngóng trông ngươi hạnh phúc rất nhiều năm, ta có thể vì gia tộc hy sinh cái gì, nhưng ngươi là nữ tử, không nên như vậy vất vả, từ trước những cái đó là đại ca vô năng, không có bảo vệ tốt ngươi cái này mội muội Nhưng hiện giờ, ta hy vọng cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Thần Vương gia đối với ngươi thiệt tình từ lòng, ta cũng cảm nhận được hắn thành ý. Tuy rằng thân phận của ngươi đã thượng hoàng gia Ngọc Điệp, nhưng là, hắn thiếu ngươi hôn lễ cần thiết bổ thượng, hiện giờ đã kéo hồi lâu, nên bổ thượng. Lạc Vân Thượng nhìn đến hắn vẻ mặt trấn an bộ ráng cũng không dám nói cái gì, đối cái này niên đại người tới nói, danh chính nôn thuận loại chuyện này là xem thực chóng đi, nàng chính mình có thể tùy ý, nhưng không thể làm quan tâm nàng người thất vọng a Ai, hào đi, xem ở đại ca ngươi phân thượng ta liền từ hàn bái. muội muội ngốc. Sau này hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi nói cho đại ca, đại ca nhất định thu thập hắn. Liên tính ta đánh không lại, còn có tiểu đường hỗ trợ đâu. Tiểu đường hắn mấy ngày nay còn hảo đi. Đường ra cái loại này phức tạp địa phương khẳng định không thể thiếu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Bất quá hắn có ngươi những cái đó hảo dược phòng thân, cũng còn hảo. Chờ ngươi hôm nay thành thân lúc sau, ngày mai chúng ta cùng nhau tụ tụ. Hảo. Kêu tuệ tuệ tỉ bọn họ như thế nào? Ta lâu như vậy không có trở về, khẳng định làm cho bọn họ lo lắng. Lạc Vân Thường ôn nhu cho nàng cái hảo khăn vân đỏ, đừng lo lắng, bọn họ có ca đâu, chờ ngươi hôn lễ xong rồi, đại ca cũng muốn chọn cái ngày lành cưới vợ. Lạc Vân Thường trong lòng vui vẻ, thật sự. Đương nhiên, Nhật Tử đều chọn hảo, liền ở năm nay tháng 6 phân, đến lúc đó ngươi đi Kim Phượng Thành chính là hôn lễ ở bên kia làm hào hảo hảo, ta nhất định đi, mang lên Linh Nhi cùng nhau. Hai anh em nói chuyện với nhau một phen lúc sau, Lạc Vân Tường lại dặn dò rất nhiều, lúc này mới không tha rời đi tân phòng, chờ một hồi tân lang quan tới lúc sau hắn bối mội mội thượng kiệu hoa. Ngồi ở trong phòng khách lẳng lặng chờ, lần đầu Lạc Vân Tưởng rõ ràng cảm giác được chính mình muội muội phải gả người, tiến tới nghĩ đến lần đầu tiên muội muội xuất giá tình huống, lúc ấy hắn không ở nhà, trong nhà càng vô trưởng bối làm chủ. Khi đó bị buộc gả chồng muội muội nên nhiều thất vọng. Nhưng vì không cho chính mình kháng chỉ chịu tội, muội muội nếu giấu ở hắn, như vậy đại sự đều không cho hắn biết được, thẳng đến nàng người mất tích hắn nóng vội như cuồng, đối thái tử sát ý ngập trời. Kia một khắc, hắn liền thề, chỉ cần tìm được rồi muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng bị khi dễ nữa. Đến nôi thái tử hạ hầu tuyên người nam nhân này Hắn nhất định sẽ ở tương lai tìm được cơ hội làm hắn hối hận đã từng như vậy đối đai chính mình muội muội. Hắn Lạc Vân tường thân muội muội, từ nhỏ đến lớn đều bị tiểu dưỡng muội muội, cư nhiên bị hắn như thế dâm đạp, hắn nếu cam tâm hắn liền không xứng làm người. Hô, Thu Liêm khởi trong lòng lệ khí, Lạc Vân tường nghĩ đến hôm nay đại hỷ nhật tử, vẫn là lộ ra tươi cười. May mà hạ hầu thần só so hạ hầu tuyên cái kia cha muốn hảo, bằng không hắn cũng sẽ không tán thành hắn. Thường ca Tiểu đường tới, ngồi đi. Đường nhiệm vân ho nhẹ hai tiếng, tưởng ca, ta tưởng cấp vân tỷ đưa điểm uống, nấm tuyết táo đỏ canh. Nghe nói thành thân ngày này, nữ tử luôn là nhất chịu tội. Lạc vân tưởng thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng than nhẹ một tiếng, hảo đi, ta bổi người đi. Có lạc vân tưởng cái này thân ca tiếp khách, đường nhiệm vân tự nhiên rất dễ dàng gặp được lạc vân thường, nhìn đến mũ phượng khăn quàng vai nàng, đường nhiệm vân đấy mắt có chút ướt ác, như vậy nàng thật đẹp à. Mặc dù bị khăn văn đỏ che đậy mặt, nhưng hắn như cũ có thể tưởng tượng đỏ thấm khăn văn hạ gương mặt kia sẽ có bao nhiêu hạnh phúc biểu tình. Đại ca Lạc Vân tưởng vô vô đường nghiệm vân bả vai, đường nghiệm vân tỉnh táo lại, yên lặng bước tới, vãn khởi ống tay háo, lộ ra một chén táo đỏ nấm tuyết canh tới. Vân tỉ, hôm nay là ngươi đại hỷ nhật tử, một hồi còn muốn mội, ngươi uống điểm trẻ đi. Đây là ta thân thủ hầm, hy vọng ngươi từ đây hạnh phúc khăn khang. Tiểu đường Lạc Vân Thường sốc lên khăn văn một góc, quả nhiên nhìn đến hình bóng quen thuộc, tươi cười đầy mặt nhìn về phía đối phương, ngươi quả nhiên tươi à, cảm ơn ngươi à. Bưng lên trẻ Lạc Vân Thường không chỉ có đem nước đường uống sạch, còn đem nấm tuyết cùng táo đỏ đều ăn luôn, thực mỹ vị, tiểu đường, cảm ơn ngươi. Ngươi không phải nói đem ta đường thân đệ để sao. Đã là tỷ đệ, hà tất khách khí. Ơn, cũng đúng, không khách khí, về sau chúng ta là người một nhà. Ngươi có việc cũng không thể gặp ta. Hảo! Đường niệm vân thật sâu nhìn nàng một cái, quả nhiên thực mỹ, so ngày xưa nàng càng mỹ. vẫn thường, ta nha đầu ngốc ngươi cần phải hạnh phúc ra. Đúng rồi, cái kia dược ta luyện thành, chờ thêm hôm nay, ngày mai ta bất thời giờ cùng ngươi nói tỉ mỉ, về sau ngươi bồi dưỡng một chi ám vệ đội, có bọn họ bảo hộ ngươi, ngươi cũng có thể càng an toàn một ít. Lạc vân tường phiên trận trắng mắt, đánh gây hai người bọn họ đối thoại muội muội hôm nay là người hỷ nhật tử, đừng nói này đó, có chuyện gì ngày mai lúc sau lại nói. Thường ca nói chính là, không vội nhất thời. Hào đi, ta đây không nói. Lạc vân thường ngoan ngoan bung tay, làm khăn đoan đỏ che khuất chính mình thể diện. đương nghiệm vân tiếc nuối nhìn về phía nàng, đột nhiên lại mở miệng nói, Thường ca, ta là vân tỷ đệ đệ, kia xuất giá thời điểm có thể hay không làm ta bối nàng. Lạc vân thường sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó nhìn về phía đối phương bất đắc dĩ mở miệng, tiểu đường, mặc dù ngươi là đệ đệ, ta cũng không thể làm ngươi, lần đầu tiên ta không có bảo hộ muội muội lúc này đây ta cần thiết làm tốt đại ca chức trách. Đường nghiệm vân ánh mắt buồn bã, ra vẻ không sao cả cười, đã biết, ta không cùng đại ca đoạt đó là Lạc vân tường đem người mang đi ra ngoài, lưu lại lạc vân thường An tĩnh chờ đợi xuất giá. Đi ra sân thời điểm lạc vân tường mới yên lặng vô vô đường nghiệm vân bả vai. Tiểu đường à, nếu không phải ngươi bối cảnh quá mức phức tạp, đại ca thật sự không ngại ngươi đi tranh một phen, nhưng là chính ngươi đều biết những cái đó, ngươi cũng không bỏ được làm nàng bị liên lụy, một khi đã như vậy, sao không tiêu sái một chút. Thường ca yên tâm, ta đều minh bạch, bởi vì minh bạch, cho nên mới nhấn mại, bởi vì minh bạch, cho nên mới khắc chê à. Nhưng hắn không biết chân chính nhìn đến nàng gả trồng giờ khắc này, tâm sẽ như vậy đau. Thật giống như bị nhân sinh sinh xé thành hai nửa, so với hắn bất cứ lần nào trọng thương đều còn muốn tới đau triệt nội tâm. 188, chân chính thành thân điểu. Lạc Vân Tường nhìn hắn như vậy bộ dáng cũng không đành lòng, nhưng người đều là ích kỷ, so với hắn tới, hạ hầu thần đích sắc có thể càng tốt bảo hộ muội muội Mặc dù hạ hầu thần cũng có lâm vào đoạt đích chi tranh nguy hiểm, nhưng những cái đó nguy hiểm hạ hầu thần có thể dốc hết sức độc chán. Chỉ cần hắn dụng tâm cơ bản liền có thể bảo vệ tốt muội muội Lại vô dụng hắn cũng có thể giúp đỡ một vài Nhưng đường nghiệm vân tình cảnh lại là so hạ hầu thân muốn nguy hiểm gấp 10 lần Chân chính khó lòng phong bị Cái kia vị trí hoàn toàn là dựa vào huyết tinh tới sát ra tới Một không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục Thậm chí ở đường ra ăn một bữa cơm cũng không dám đại ý Như vậy tình cảnh hắn lại làm sao dám đem muội muội phó thác cho hắn Quan trọng nhất chính là Ở bọn họ đều không kịp nhúng tay thời điểm, muội muội đã lựa chọn Hạ Hầu Thần, nàng yêu Hạ Hầu Thần, điểm này ai cũng không thể thay đổi. Tiểu Đường, nỗ lực sống sót đi, không cần cự tuyệt Vân Thường đối với ngươi trợ giúp, mặc kệ nàng là vì sao được đến những cái đó bản lĩnh, nhưng nàng thiệt tình vì ngươi ta, chúng ta liền phải nỗ lực trở nên càng cường, đừng làm nàng thất vọng thương tâm. Nàng là thật sự đem ngươi đường ra nhân đối đãi, ngươi mọi việc muốn trân trọng chính mình. Ta biết Đường nghiệm vân thở ra, đã sớm biết đến sự đâu. Nàng quan tâm hắn, mặc dù ngày xưa hắn khi dễ nàng thời điểm, nàng cũng ngây ngốc đối chính mình hảo, quan tâm chính mình, không thể gặp chính mình bị thương đổ máu. Nàng đã từng cấp ôn nhu quá nhiều, đến nỗi làm hắn nhớ mãi không quên, rớt vào luyện ngục thời điểm mới càng thêm hoài niệm những cái đó bình phạm hy tiếu nổ mạ nhật tử. Nếu có thể, hắn hy vọng thời gian vĩnh viễn đỉnh chỉ ở những cái đó năm tháng, nên thật tốt. đáng tiếc, Trên đời có như vậy nhiều trái cây, chính là không có nếu loại đồ vật này.